vô địch chí tôn thái tử ra mười bốn chương một trăm hai mươi hai điện hạ thiên thu thiên địa đều là tính trầm thương sinh trên thân ánh trăng tiêu tán hết thầy khôi phục lại nguyên thủy dường như đây hết thầy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vương ly chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống bị huyền vũ thiên binh tiếp được chỉ có mặt đất dấu vết lưu lại nói rõ vừa mới tàn bạo lúc này trầm thương sinh đôi mắt mở ra quy về yên tĩnh, từ hoán cảnh đã sớm chuẩn bị xong một chén máu đưa cho trầm thương sinh. Trầm thương sinh nhìn xem trong chén máu, cười khổ không thôi. bản cung thiếu niên đắc chí, lại không nghĩ rằng, đến lúc này, lại muốn máu của ngươi mới có thể kéo dài tính mạng. bực nào châm chọc trầm thương sinh uống xong, một cái vì long một cái quả phượng. Chỉ sợ cũng liền miêu chân phượng cũng không biết, vì sao gọi là quả phượng đồ có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày. Chân long đồ cùng quả phượng đồ không còn là tàn khuyết, mà chính là hoàn chỉnh. Tàn khuyết trên là như thế, nếu như một khi bù đắp, bọn họ lại sẽ toát ra dạng gì quang huy vương ly dần dần tỉnh lại. Mà đối diện đại nhật hoàng thiên binh đã còn thừa không có mấy. song phương. Còn đang chém giết lẫn nhau Vương Ly tiến lên trước một bước. Triệu Bạch Bảo đi theo Vương Ly đằng sau. Này một trong chiến Triệu Bạch Bảo tự nhiên biết. Trận chiến này. Chính là vì Vương Ly Vương tướng quân. Bằng không. Để cho ta tới Triệu Bạch Bảo sợ Vương Ly tại vừa mới cùng lôi đình thời điểm chiến đấu ngoài ý muốn nổi lên. Vương Ly tự tin cười một tiếng. Hắn hiện tại đã là là một tên phế nhân còn muốn bản tướng quân toàn thỉnh thời kỳ đối phó không thành đối diện. Cung bản tam giới sắc mặt u ám, mặt nạ màu đen chẳng biết lúc nào rơi xuống trên mặt không có một tia huyết sắc. Khí tức ghể hoài như trong gió áng nến tùy thời đều có thể dập tắt. Cung bản tam giới tay run rẩy cầm lấy đao và kiếm. Cho tới nay tựa như là mình hai tay một dạng vũ khí. Cung bản tam giới lần thứ nhất cảm thấy có chút nặng a ngươi. Ngươi đến cùng dùng cái gì tà pháp loại này tà thuật cung bản tam giới chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Vậy mà. Đem chính mình một thân chân khí. Toàn bộ hút. Càng kinh khủng. Thậm chí ngay cả mang sinh mệnh lực của mình. Huyết nhục. Lúc này đều là mười không còn một. Vương ly một bước hướng về phía trước Phong lôi mãnh liệt năm đó đục Chỉ bất quá hôm nay trả lại Chỉ thế thôi cung bản tam giới đao kiếm kết hợp Hừ, ai sống ai chết Còn chưa nhất định đâu nói xong Cung bản tam giới thể nổi còn sót lại chân khí Đột nhiên bắn ra ra Hắn là Hoàng Triều Đại tướng đây là chiến trường Không có bại thắng, chỉ có Sinh tử dù là Còn lại sau cùng một hơi nhưng cái kia vẫn là còn sống, đã còn sống như vậy, đao kiếm đều lấy ra đánh đi chiến ý đang thiêu đốt, chiến ý đang sôi trào cung bản tam giới, lúc này đã bỏ đi hy vọng sống sót duy nhất, cái kia chính là chiến trời đất tuy lớn, bất quá một cái chiến cung bản tam giới, cầm đao kiếm trong tay, chiến vương ly trường thương nhất chỉ, thỏa mãn ngươi vương ly chân đạp đại địa. Dùng lực giấm một cái. Ẩm vương ly thân thể nhất thời nổ bắn ra mà ra. Hướng về cung bản tam giới mà đi. Cung bản tam giới tóc dài phấn khởi áo choàng tùy ý. Bản tướng. Chính là cung bản thế gia mạnh nhất thiên tài. Làm sao có thể ở chỗ này vẫn lạc chết mang theo u ám khí tức cung bản tam giới. Vốn đã đến nỏ mạnh hết đà. Nhưng. Vô tận chiến ý tựa hồ lại để cho hắn thu hoạch được tân sinh đồng dạng. Cung bản thế ra, đao lâm kiếm vũ cung bản tam giới hét lớn một tiếng. đao biến thành đao lâm kiếm biến thành kiếm vũ hướng về vương ly mà đi. vương ly nhẹ nhàng cười một tiếng trường thương mà ra. như vậy bản tướng đưa ngươi sau cùng đoạn đường vương ly trường thương trong tay, giống như du như rắn. không biết là trường thương mang theo vương ly, vẫn là vương ly khống lấy trường thương. Tại Đao Lâm Kiếm Vũ bên trong, tới lui tự nhiên một thương phá không mang theo một đạo huyết hoa. Nhiễm tận cảnh ban đêm, trầm thương sinh nhắm mắt lại, ngồi tại long vị phía trên. Đại Nhật Hoàng triều thánh thượng, phong xương lúc này đã sắc mặt xám trắng. Đại Nhật Hoàng triều Hoàng Thiên binh các đời tiên hoàng chưa bao giờ bại một lần, nhưng đến trong tay của hắn, tiếp liên tiếp hai bại vong. Thứ nhất bại thua ở Trầm Thương sinh dưới chứng Đại Bạch Hổ Thiên Binh. Thứ hai bại thua ở Trầm Thương sinh dưới chứng Đại Huyền Võ Thiên Binh. Phong Sương không thể suy nghĩ tiếp. Tứ tượng Thiên Binh, mình đã ở tại hai bộ thủ hạ bại. Như vậy, tứ tượng Thiên Binh danh xưng chiến lực giống nhau. Có phải hay không? Còn lại hai bộ. Chính mình Đại Nhật Hoàng Thiên Binh có phải hay không cũng đánh không lại nếu là giao thủ. Có phải hay không còn phải lại bại xuống dưới phong xương chính mình có chút mê mang. Đại Nhật Hoàng Triều dựa vào thành danh Đại Nhật Hoàng Thiên Binh. Thật vô cùng yếu sao Khẳng Vân lúc này đã không biết nói cái gì. Điều động đến Đại Hạ Hoàng Triều Thiên Binh bị toàn bộ tiêu diệt. Một người sống đều không có để lại chính mình đến đến đại lục chiến trường là làm cái gì không phải liền là muốn nhìn một chút trầm thương sinh biết mình đại hạ hoàng triều biên cảnh bị phá thời điểm lộ ra biểu lộ sao mà bây giờ đâu nhất chỉ đều là mình tại xấu mặt thậm chí đối mặt trầm thương sinh hắn liền nhất chiến dũng khí đều không có trầm thương sinh thần cung cảnh a cỡ nào làm người tuyệt vọng cảnh giới a khẳng vân cảm thấy chính mình già rồi Riêng là Khẳng Vân đối với Trầm Thương Sinh hận ý tuyệt đối phải so bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Ở ngay trước mặt chính mình. Con của mình chết tại bạc bố y trên tay. Những thứ này sổ sách tự nhiên muốn tính toán tại Trầm Thương Sinh trên thân. Trầm Thương Sinh nhìn xem Phong Sương. Mỉm cười. Rất khuyên thành. Phong Thánh Thượng. Xin lỗi. Ai cũng không nghĩ ra. Sẽ thảm liệt như vậy. Dù sao Bản cung cũng tổn thất không ít người Phong xương tặc không muốn nhìn thấy trầm thương sinh mặt Sợ mình nhìn không được Quất hắn chấm một trăm ngàn đại nhật hoàng thiên binh cũng bị mất Còn có một cái tuyệt thế đại tướng Bị ngươi người một thương đâm vào cổ Ngươi bây giờ cho chấm nói Tổn thất của ngươi rất lớn từ đầu tới đuôi Chấm liền thấy ngươi bên kia chết không đến một ngàn người Ngươi đây là tại khoe khoang sao, Trầm Thương Sinh phong sương mặt lạnh lùng. Trầm Thái tử không hổ là Trầm Thái tử. Các ngươi thế hệ này chấm bây giờ mới biết, ngươi Trầm Thái tử chỉ cần tại một ngày, những người khác căn bản là không có lại ngày nổi danh. Đại La Thánh thượng, ngươi nói chấm nói rất đúng không đúng một mực xem trò vui Đại La Thánh thượng. Quay đầu nhìn về phía Phong Sương, đại la thánh thượng nghe phong sương cười ha ha nói ra trầm thái tử một mực cũng là thế hệ này lính quân nhân vật điểm này chấm không hề nghi ngờ đại la thánh thượng đong đưa quạt giấy phong độ nhẹ nhàng ngươi đại nhật hoàng triều một mực tiếp đánh ngươi nhưng đừng lôi kéo ta ta còn có chính sự đây tại chỗ thánh thượng nhìn xem phong sương có chút đồng tình Đây chính là Đại Nhật Hoàng Triều chân chính thành viên tổ chức A nếu không phải diệt hướng chi chiến. Có thể nói, những thiên binh này, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đại Nhật Thánh Thượng vì truy cầu trầm thương sinh bại một lần. Lần này thật là là bệnh thiếu máu A không chỉ không có thương tổn đến người ta. Chính mình rơi xuống một cái toàn quân bị diệt. Càng liên tiếp chính mình đại tướng đầu người khó giữ được vương ly một thương gánh lấy cung bản tam giới đầu người Quay người lại Vô biên sát khí Nhìn về phía phong sương Còn có ai cùng bản tướng đánh một trận ngắm nhìn bốn phía Không người dám tới ứng chiến cỡ nào quen thuộc tràng cảnh A mà mọi người vừa nghĩ tới Thiên tướng chiến trầm thương sinh toàn quân bị diệt Trong nội tâm lại có chút dễ chịu Vương ly một tay gánh lấy cung bản tam giới đầu người. Hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Điện hạ. Thiên thu vô địch trí tôn thái tử ra 14 chương 123 nguyện vì bệ hạ. Bình tứ hải. Khai vô cương vương ly một tay sơ cao thương. Đầu thương phía trên. Là cung bản tam giới đầu người. Máu tích tích hướng xuống chảy xuống. Trong bóng đêm, vương ly bóng người, hướng về trầm thương sinh vừa quỳ điện hạ thiên thu vương ly cảm thấy trong đầu của mình dừng lại lấy một bóng người trầm thương sinh nhìn xem quỳ xuống vương ly cái kia một cái bóng tựa hồ từ từ tại cùng vương ly trùng hợp thế nhưng là vô luận như thế nào đều không thể hoàn mỹ chiếu giỏi cùng một chỗ trầm thương sinh trong nội tâm có một thanh âm nói cho hắn biết cái thân ảnh kia cũng là vương ly trong mơ hồ trầm thương sinh chỗ sâu trong ấp chú đóng một đoàn ký ức trầm thương sinh không biết vậy có phải hay không trí nhớ của hắn hoặc là mộng có một bóng người thân mang hắt long bào vô tận bá khí cho dù là chỉ mảnh hình ảnh liền có thể để trầm thương sinh tâm thấy sợ hãi đầu đội bình thiên quan cái kia treo châu tại trầm thương sinh trong mắt ở đâu là phổ thông treo châu a vậy đơn giản cũng là từng viên tinh thần thâm thúy khí tức cổ xưa tự nhiên sinh ra Nam tử trung niên bộ dáng ăn nói có ý tứ. Đôi mắt kia dường như có thể xuyên thấu vạn cổ trầm thương sinh sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là hắn buông xuống nơi này. Cho dù là thiên địa. Cũng muốn quỳ nginh đây là một vị đế vương một vị vô thượng đế vương nhưng. Trầm thương sinh rõ ràng cảm giác được. Hắn. Hầm hực khó phát. Lòng có hùng tâm tráng trí. Nhưng chí khí chưa thỏa mãn lửa giận của hắn, tựa hồ muốn thiêu đốt thiên địa đồng dạng. truyền thuyết kia bên trong thiên đạo tại lửa giận của hắn phía trước, tựa hồ cũng tại run lẩy bẩy. chín trưởng dưới ghế dòng mới, quỳ sắt vô số quan viên. bên trái võ tướng tận xuyên chiến giáp, toàn bộ đều là màu đen tạo thành túc sát nhào tới trước mặt. mỗi một vị trong tay giống như nhuộm vô số máu tươi. phía bên phải quan văn vô số. Nguyên một đám trên thân, văn khí vườn quanh, một vài bức đại thế tại phía sau Bọn họ tư huyễn xuất hiện Hiển nhiên, bọn họ đều không phải là phổ thông quan văn Mỗi một vị đều là một nhà đứng đầu, hoặc là đại biểu nhân vật Bách gia tranh minh cường thịnh văn khí trầm thương sinh chỉ cảm thấy tâm đang run rẩy Đây là một vị dạng gì đế vương A một thân khí thế Thiên địa quỷ phục dạng này từng vị mọi người toàn bộ quỳ dưới chân hắn càng xa xôi trầm thương sinh tựa hổ nghe đến lưới mác thanh âm sát khí tụ hình màu đen long kỳ tàn phá bừa bãi thiên địa hắc long kỳ chỉ đều bốn biển thần phục màu đen đại quân như là dòng lũ sắt thép cho dù là đối phương nhân số lại nhiều cũng vô pháp ngăn trở dòng lũ đen ngòm nửa bước chỗ đến không thần phục Chỉ có xiết khắp nơi đều là bạch cốt Đại giang hà lưu Đều bị nhuộm thành màu đỏ Trầm thương sinh biết Vậy cũng là máu Trầm thương sinh hoảng sợ nhìn xem Cái này vô số chiến dịch Cái này Đây mới là chiến tranh A so sánh xuống tới Chính mình cả đời này tựa như là Tại nhà tròi đồng dạng Cái kia đế vương trầm rãi đứng dậy Trong thiên hạ Chỉ có quốc gia Mới là chính thống Còn lại, đều là tà ma ngoại đạo ai như không thần phục. Chấm. Chỉ có giết mà thôi chấm muốn bình tứ hải. Ai phản đối? Người nào chết cái kia đế vương thanh âm cuồn cuộn che áp thiên địa. Trầm Thương Sinh nhìn thấy những cái được gọi là chư tử bách Sa bắt đầu phản đối. bách tính bị bọn họ mê hoặc. Mạo quân ngươi chết không yên lành vô số bách tính Tại dòng lưu sắt thép phía dưới, Căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh bị vô tình đồ sát. Tứ Hải chi địa trong lúc nhất thời đều bị máu nhuộm đỏ. Qua rất lâu, tựa hồ cái kia đế vương không kiên nhẫn được nữa. Chấm. Chỉ có giết sau đó, trong thiên hạ, tất cả binh khí bị thu lấy. Ai ngăn trở? Người nào chết một tòa to lớn thành trì, giống như là thượng cổ thần thú đồng dạng. Vụt lên từ mặt đất, Cao ngàn trượng bế nghế thiên hạ 12 tòa dung luyện cái bóng mơ hồ vụt lên từ mặt đất. 12 cái phương vị chiếu rọi vì sao trên trời. Rốt cuộc. Cuối cùng. Vị kia đế vương không cam lòng ngã xuống. Liếc một chút nhìn không thấy bờ trong mổ lớn. Vô tận thiên binh quỳ xuống. chúng thần. Nguyện bệ hạ. Trở về theo một tiếng hồn quy lai hề. trầm thương sinh trong đầu ảnh hưởng đột nhiên biến mất. Mà, tại biến mất một sát na kia, trầm thương sinh tựa hồ thấy rõ cái kia cầm lấy hồn cờ vung vẩy người. trầm thương sinh con ngươi co rụt lại. Người kia, làm sao giống ruột cốc tử trưởng Yên Sơn. Lão giả tính tỏa bên trong bỗng nhiên mở to mắt. Lão phu thật chẳng lẽ không tính quá ngày này sao lão giả đứng dậy. Nơi này, là trong giang hồ nghe đồn ruột cốc nhất mạch. Lão giả tự xưng ruột cốc tử. Thủ cốc tử chậm rãi tiến vào phía sau viện trong núi. Chân núi tử khí một mảnh. Bên trong, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Hú to vô số, bên trong đều là một số người bùn. Phía trên chi vị. Có một vị người bùn, vậy mà nửa bên là người phản phất là một bên khác, dán lên bùn đất. Âm âm đại môn, mở ra. Tạo nên một trận bụi mù Cái kia nửa bên bùn quả phổ mở ra một con mắt. Ngươi tới nơi đây vì sao tuy có nửa bên Thế nhưng là Hắn lại có thể nói chuyện dù cốc cười khổ Lão Phu tựa hồ tính sai Cái kia tượng đất nói ra Ngươi khi đó muốn tính thiên tính địa chỗ Thế nhưng là Ngươi liền bệ hạ đều không thể diễn toán Thật là rất để bệ hạ thất vọng dù cốc sắc mặt vừa tăng Hừ Làm sao ngươi biết lão Phu sẽ để cho bệ hạ thất vọng hừ dù cốc nói ra Người bây giờ còn cần bao lâu thời gian cách kia tượng đất đột nhiên lộ ra vô tận phong mang. Như bệ hạ triệu, chúng ta tùy thời có thể chiến vô tận hải vực. Cho dù là ban đêm, trên trời ánh trăng, ngôi sao cũng đều vì người đi biển vạch một con đường. Tiểu phá thuyền, một vị lão nhân chính đang say ngủ. Đột nhiên, trên trời một khỏa ngôi sao biến đến cực kỳ lóa mắt, nhưng trong nháy mắt, lại dập tắt. Lão nhân lập tức quay cuồng lên. Tói lên một trận bọt nước. Đi con em ngươi rượu cốc tử. Ngươi chính là như vậy chơi lão nhân nhìn chằm chằm vì sao kia. Nếu không phải năm đó cần bệ hạ máu tươi làm kíp nổ. Ta đã sớm mang về. Còn có thể lần nữa ra biển rượu cốc tử. Ngươi cũng đừng rơi vào ta trên tay. Nếu không. Khặt khặt trầm thương sinh từ cái kia đạo trong hình ảnh lấy lại tinh thần. Cái kia. Đây mới thực sự là hoàng triều trong thiên hạ Đều là vương thổ đất ở xung quanh Đều là vương thần chấm chi long kỳ chỗ đến Thiên hạ đều là phục người không phục Chỉ có dếp trầm thương sinh thừa nhận Nhìn thấy vị kia đế vương Chính mình rất lâu không có nóng qua máu Nóng lên Nghĩ đến đại hạ tình huống trầm thương sinh đột nhiên cảm thấy Chính mình có phải hay không hẳn là cũng học vị kia trong tay của ta có vô địch quân ai dám ngăn cản ta trầm thương sinh tự mình biết chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bá khí đế vương cho dù là hắn phụ hoàng đã từng bá tuyệt một đời trầm vô địch cũng dứt khoát không có dạng này đế vương khí thế trầm thương sinh cảm thấy dạng này khí thế mới thật sự là đế vương trong lúc vô hình trầm thương sinh khí thế Đang thong thả phát sinh biến hóa Lăng tuyệt thiên địa Giữa thiên địa chỉ có ta một người nhìn xuống Vương Ly cảm nhận được trầm thương sinh khí thí Chẳng biết tại sao Suy nghĩ của mình tại thời khắc này Không nhận chính mình khống chế Vương Ly trong lòng hoảng hốt cùng lúc đó Bạch bố y sắc mặt trắng nhợt Nhân gian tiên cũng sống như vậy Đồng thời quỳ trên mặt đất Nguyện vì bệ hạ Bình tứ hải khai vô cương nguyện vì bệ hạ bình tứ hải khai vô cương nguyện vì bệ hạ bình tứ hải khai vô cương trầm thương sinh nghe nói như thế ánh mắt bắt đầu mơ hồ tựa hồ nhìn đến một màn kia thiên hạ thần phục chấm là ta biết các ngươi muốn nói cái gì tốt kéo về phần trầm thương sinh vì sao sưng chấm đừng nói chuyện hôn ta a phi là xem tiếp đi vô địch chí tôn thái tử ra mười bốn chương một trăm hai mươi bốn thứ năm chiến đông môn thần quân cảnh ban đêm ngưng trọng một loại uy nghiêm kinh khủng che mà đến tại chỗ chư vị hoàng triều thánh thượng không thể tin nhìn xem trầm thương sinh tại trầm thương sinh trên thân giờ khắc này bọn họ cảm nhận được một loại thần phục cảm giác nếu là mình không hướng hắn quỳ phục Như vậy thì là đại nghịch bất đạo như thế hoang đường suy nghĩ. Xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Kéo dài không rời. Hắn. Cũng dám xưng chấm trầm thương sinh cuối cùng chỉ là thái tử. Bây giờ. Giờ này khắc này. Vậy mà nói vừa xưng chấm. Đại nghịch bất đạo nhưng trầm thương sinh trên người uy nghiêm. Lại để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Bọn họ là ai nhất triều thánh thượng. Từ trước đến nay chỉ có người khác quỳ bọn họ. Bọn họ chưa từng cùng người khác xuống quỳ cảm giác nhục nhã. trầm thương sinh thanh âm khàn khàn. Chấm là. Tại trầm thương sinh đang khi nói chuyện. Đột nhiên. Cuồng phong nổi lên. Mây đen che trời che lấp mặt trời. Không thấy mảy may quang mang. trầm thương sinh trên người cửa tinh liên châu ánh sáng. Hoàn toàn tán đi. Vương ly bạch bố y cùng nhân gian tiên. Trong đầu tựa hồ xuất hiện qua cái gì, thế nhưng là cuối cùng là cái gì cũng không có nhớ tới. Phàm là tại cửa tinh liên châu phía dưới, nhiễm đến hắn ánh sáng người. Đều là cảm giác một trận mộng cảnh. Nhưng là trong mộng cảnh đến cùng là cái gì, bọn họ vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Vương Ly quỳ hướng trầm thương sinh, nói ra điện hạ thiên thu trầm thương sinh trên người sự uy nghiêm đó khí thế. Theo cổ tinh liên châu quang mang biến mất, cũng trở về hình dáng ban đầu. Hết thầy tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Đại hạ hoàng triều cảnh nội. Vùng phía tây khu vực. Khương Thái ấp huy động vạn cương tiên quất hướng Trung Niên Nhân. Trung Niên Nhân gặp này. Trên thân chân khí màu đỏ ngòm nhất thời đem chính mình bảo vệ. Nhưng Trung Niên Nhân cho là mình có thể bảo vệ thời điểm. Chỉ thấy cái kia vạn cương tiên tựa hồ không nhìn bất luận cái gì chân khí phòng ngự. Ba một roi đánh vào trung niên nhân trên mặt. Người trung niên nhân bị quất ngã xuống đất trên mặt xuất hiện một đảo huyết ấm. Trung niên nhân đứng dậy. Lên cơn giận dữ vậy mà. Một roi quất vào trên mặt của hắn ngươi thật là đang tìm cách chết. Trung niên nhân. Trên người chân khí màu đỏ ngòm bành trứng mà ra. Trong tay. Rút ra một thanh huyết đao huyết đao phía trên đao rãnh rất sâu xem xét cũng là lời khí giết người huyết đao vừa mới rút ra liền có một cỗ cực hạn huyết tinh vị đạo tứ tán ra hiển nhiên cây đao này giết đến không ít người khương thái ấp trên mặt ngược lại là không có cái gì biểu lộ nhìn chằm chằm trung niên nhân ngươi đáng chết khương thái ấp huy động vạn cương tiên lần nữa hướng về trung niên nhân đánh tới Trung Niên Nhân nhìn xem Khương Thái ấp Cười nói Ha ha Làm sao ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi Có thể giết được ta chúng ta thế nhưng là có ba người Mà ngươi Chỉ có một người Khương Thái ấp không nói lời nào Chỉ là vạn cương tiên đách nhanh muốn đến Trung Niên Nhân trước mặt Trung Niên Nhân chào phúng cười một tiếng Nói ra Ngươi cho rằng Ngươi cách này một soi Còn có thể đánh tới ta hay sao nói xong. Trung niên nhân giơ lên trong tay huyết đao. Hướng về vạn cương tiên chém tới. Nhìn ta một đao kia, gãy mất ngươi cây roi huyết đao cùng vạn cương tiên va nhau. Răng rắc chỉ nghe răng rắc một tiếng. Vạn cương tiên dường như không có gặp phải trở ngại đồng dạng. Đánh vào trung niên nhân một nửa khác trên mặt. Mà trung niên nhân nhìn trong tay mình huyết đao. Nát cảm giác ra từng khối toái phiến bay múa tứ tán trung niên nhân bay ngược mà đi. Giữa không trung trung niên nhân, nhìn xem Khương Thái ấp. Làm sao có thể Khương Thái ấp cước đạp thất tinh? Bước ra một bước, chỉ xích thiên nhai. Vạn cương tiên tại Khương Thái ấp trong tay, nhanh chóng rút về. Biến thành một thanh kiếm dài ngắn. Khương Thái ấp xuất hiện tại người trung niên trước mặt. Bởi vì nó gọi vạn cương tiên Khương Thái ấp hướng về trung niên đầu người phía trên, dùng sức đập xuống. Âm người thiếu niên gặp này. Vội vàng đuổi thân. Sư phụ mà. Khương Thái ấp liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút. Quay người mà đến. Một tay trực tiếp bóp ở người thiếu niên trên cổ. Khương Thái ấp không mang theo mảy may cảm tình. Nhìn xem người thiếu niên. Nói ra. Tuổi tác như vậy. Lại nhiễm nhiều như vậy sát nghiệp, Ngươi quả nhiên là không sợ bị trời phạt sao người thiếu niên bị Khương Thái ấp bóp lấy Sắc mặt biến đến đỏ lên hô hấp khó khăn Ngươi, ngươi mau buông ta ra Khương Thái ấp trên tay không ngừng dùng lực Lưu ngươi, làm gì dùng răng sắc Khương Thái ấp đem thiếu niên ném ở một bên Nhìn xem Lữ ôn hầu Bình tĩnh nói, ngươi muốn cùng ta đánh một trận Lữ ôn hầu hít một hơi thật sâu hắn không nghĩ tới khương thái ấp Sẽ mạnh như vậy trung niên nhân kia lữ ôn hầu lúc đó gặp phải thời điểm nhưng là có thể cùng mình đánh lên ba trăm hiệp không rơi vào thế hạ phong mặc dù mình trong khoảng thời gian này tại tiến bộ thế nhưng là trung niên nhân kia tiến bộ càng lớn a dạng này người tại khương thái ấp trong tay vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ lữ ôn hầu nắm lấy đại kích ngang đối trời cao cứ như vậy đi theo ngươi ta thế nhưng là không cam tâm a nói xong mặt đất vết nứt dần dần xuất hiện như vậy đánh đi khương thái ấp không cần nói nhảm nói thất tinh hiển hiện hai người sư huyên đệ chiến ở cùng nhau trầm thương sinh nhìn xem quỳ xuống vương ly cười nói làm không tệ quay đầu nhìn về phía chư vị hoàng triều thánh thượng trầm thương sinh nói ra Như vậy Cái này một cái danh ngạch Bản cung cầm đi Các ngươi ai còn có ý kiến nhất là Phong Sương Đang nghe trầm thương sinh mà nói về sau Sắc mặt càng đen hơn Chính mình một trăm ngàn đại nhật hoàng thiên binh Cứ như vậy không có còn có chính mình coi trọng nhất đại tướng Còn không tới kịp nở rộ Cứ như vậy vẫn lạc Phong Sương cảm thấy Mình bây giờ tựa như là giống như nằm mơ Quá kinh khủng Trầm Thương Sinh thật mạnh như vậy sao đến tận đây Trầm Thương Sinh ở trên trời đem chiến bên trong thất bại chìm vào cát Mà nơi này Huyền Vũ Thần Tướng ra đời Trầm Thương Sinh cười nói Như vậy Trần tiếp theo chuẩn bị đi Bản cung Vẫn là cái thứ nhất xuất chiến Các ngươi ai đến Trầm Thương Sinh nhìn xem chư vị Hoàng Triều Thánh Thượng Trên mặt mang theo một tia trào phúng 12 cổ tiên đã dính cửu lưu tại nơi này. Như vậy, bản cung liền đem bọn ngươi tất cả thiên binh lưu tại nơi này. Hàn khí, nổ tung lúc này đảm nhiệm ai cũng biết. Trầm Thương Sinh tại vì 12 cổ tiên báo thù phong xương nhìn xem Trầm Thương Sinh. Âm ngoan nói, "Trầm thái tử không hổ là đương thời lĩnh quân nhân vật, mãnh liệt như vậy thực lực. Chúng ta những người này Chỉ sợ đều không phải là trầm thái tử đối thủ a trầm thương sinh cười ha <cười> ha Thế nào Chư vị Chẳng lẽ liền muốn như thế nhận thua sao Chẳng lẽ còn là coi là Các ngươi những thứ này thánh thượng cùng thái tử Cũng không bằng bản cung âm vang trầm thương sinh Nghe được lời này vừa mới nói ra Vô luận là thánh thượng vẫn là thái tử Đều là trợn mắt nhìn xem trầm thương sinh Khẳng vân thái tử bị bạch bố y ở ngay trước mặt chính mình giết chết trong nội tâm đã sớm nhấn đủ. Không đánh được đại hạ. Hôm nay còn cũng không tin, ngươi trầm thương sinh sẽ một mực thắng xuống dưới. Chẳng lẽ, thù hạ của ngươi, đều là nhân vật như vậy hay sao Khẳng vân mở miệng nói. Cách này thứ năm chiến, chấm đến chơi với ngươi chơi Khẳng vân phất tay. Một tên Đại Mỹ Hoàng Triều lớn sẽ xuất hiện tại Khẳng Vân sau lưng Hiển nhiên Hắn chính là Đại Mỹ Hoàng Triều nghênh chiến chi nhân Trầm Thương Sinh cười một tiếng Không hổ là Đại Mỹ Hoàng Triều Thánh Thượng Bá khí Trầm Thương Sinh ngẩng đầu Nhìn về phía Đại Hạ Doanh Trướng Đông môn Lần này đổi lấy ngươi đến thanh sắc cái bóng Như là gào thép thần long Bóng người rơi trên mặt đất Tói lên một chỗ bụi đất Thứ năm chiến đông môn thần quân thật sự là buồn ngủ quá ngủ trước ban ngày tiếp tục vô địch trí tôn thái tử ra mười bốn chương một trăm hai mươi lăm ngũ châu đế thiên binh bản tướng chỉ có bốn thành thực lực canh thứ hai bụi mù tán đi đông môn thần quân một thân thanh sắc khôi giáp sau lưng thanh sắc áo choàng phía trên thêu lên một đầu thanh long thanh long phía dưới thì là sơn hà đổ thanh long quay quanh sơn hà đổ Đây là thanh long chủ hóa trang Lấy thanh long chi lực Hộ vệ vạn lý Sơn Hà Đây cũng là cách này áo tràng Ý nghĩa tượng trưng Có lẽ trên chiến trường Áo tràng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trở thành trở ngại Nhưng Nó ý nghĩa tượng trưng lại là phi phàm Đông môn thần quân áo tràng Gần ba trượng tứ tượng chi chủ áo tràng Phía trên đều là bản bộ nhan sắc Cùng bản bộ thần thú hình tượng Còn lại đều là Sơn Hà Độ. Mà Trầm Thương sinh Áo Tràng thì là Giang Sơn xã các độ cùng Sơn Hà Độ tạo thành. Đại hạ võ tướng Áo Tràng là tốt nhất võ tướng chức vị. Sơn Hà Độ cũng không phải tùy tiện một vị đại tướng cũng có thể sử dụng. Chỉ có những cái kia vì triều đình khai cương nát đất vô song tướng mới có thể sử dụng. đông môn thần quân một tay lôi kéo Áo Tràng ra sức hất lên. Như là sấm gió, thanh long gào thép cùng lúc đó, đông môn thần quân sau lưng. Một trăm ngàn đại tru tước thiên binh ra khỏi hàng uống thân hình như lửa, liệt diễm đốt thương không. Đại tru tước thiên binh có chính mình trận đổ, thế nhưng là, dẫn đầu lại là đông môn thần quân. Cùng lúc trước đồng dạng, đông môn thần quân, vương ly đều không thể thôi động đại tru tước thiên binh trận đổ. Về phần bạch ma sinh người ta căn bản cũng không cần đánh. Liền hướng nơi nào vừa đứng Căn bản không có người dám ứng chiến Đây cũng là vì cái gì chư hoàng triều kỳ thực trên miệng hô hào đồ phu Sát thần Kỳ thực thực chất bên trong bọn họ so Bất luận kẻ nào đều muốn một vị dạng này đại tướng Một cái sát thần tên đủ để chấn áp một cuộc chiến tranh thắng lợi Đông môn thần quân hướng đến lúc đúng quy củ Không có đến cỡ nào chói sáng chiến thích Lịch phần tiên, hỏa thiêu liên doanh, đem đại ấm hoàng triều một tóa thành đốt thành cho bụi. Bạch ma sinh, sát phạt vô song, thù hạ của hắn, chưa từng có tù binh, chỉ có chết tiêu tam lang. Hiện tại vương ly, đại huyền võ thiên binh vừa ra, đến bây giờ không người có thể phá. Có thể nói, tứ tưởng thiên binh bên trong cũng chỉ có thanh long chủ đông môn thần quân không có cái gì ngạo nhân chiến tích Đông môn thần quân một mực cho người cảm giác chính là, hắn cũng là một vị nho tướng. Nhưng là, cho dù là dạng này, hiện nay, đã không có bất kỳ người nào dám khinh thường đông môn thần quân. Một cách nhìn qua ngu dại gia hỏa, ngươi dám tin đột nhiên biến đến do bất luận kẻ nào đều lợi hại. Trực tiếp cùng lôi đình làm. Lại còn không có bị đánh chết phải biết, huyền vũ trụ tại bọn họ trong nhận thức biết chiến đấu lực là yếu nhất. Yếu nhất đều mạnh như vậy. Cách kia. An hiểu cơ biến thanh long chủ đâu bình thường nhìn qua cũng là coi là thư sinh. Thế nhưng là. Hiện tại. Thanh long chủ đông môn thần quân xuyên qua thanh long ăn vào sau. Cả người. Như là trích tiên đồng giảng. Đông môn thần quân bản thân liền là sinh đến tuấn lãng. Mày kiếm mắt sáng. Lại có một loại nho khí. Mặc áo xanh thời điểm tựa như là một vị du lịch văn nhân. Hiện tại, Thanh Long phục mặt lên người, nhiều hơn một phần chiến trường sát khí, mà trên người hắn nho khí vừa vặn đem sát khí trung hòa một chút, ngược lại cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Trầm Thương Sinh ngồi tại Long vị phía trên, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn xem chư vị lo sợ không yên hướng thánh thượng, điểm nhẹ, nói ra, "Triều thánh thượng" Không cần nghiêm túc như vậy đại Mỹ Hoàng Triều Khẳng Vân đã nói chính mình nghênh chiến. Nhưng, làm hắn nhìn thấy đông môn thần quân thời điểm còn có có một ít lo lắng. Mặc dù nói chính mình đại tướng hoàn toàn chính xác lợi hại. Làm hắn gặp được trầm thương sinh dưới chứng những người khác về sau, Khẳng Vân đương nhiên sẽ không ngây ngốc cho rằng. Đông môn thần quân sẽ yếu. Bọn họ thế nhưng là tại ngang hàng vị trí bên trên A mà lại đông môn thần quân thống soái thế nhưng là thanh long long tại chư hoàng triều bên trong cái kia chỉ có cửa ngũ trí tôn mới có thể sử dụng thế nhưng là đông môn thần quân lại là thanh long chủ bởi vậy có thể thấy được đông môn thần quân địa vị khẳng vân cũng không cho rằng đông môn thần quân lại so với người phía trước yếu trầm thương sinh nói ra chịu thánh thượng đây là đang lo lắng cái gì bản cung thủ hạ là thuộc hắn không có tiền đồ nhất đều đã bao nhiêu năm một thân thương thế đều còn không có dưỡng tốt khẳng vân nghe xong đã trầm thương sinh nói đông môn thần quân trên người có thương như vậy đông môn thần quân trên thân tuyệt đối có tổn thương bọn họ vị trí này đã không có nhiều như vậy tất yếu ẩm tàng điểm này trầm thương sinh đứng dậy nhìn xem đông phương trời đều sắp sáng a trầm thương sinh xoay xoay eo chỉ nghe rắc rắc tiếng vang tựa như là cốt cách tại gây dừng lại đồng dạng khô trầm thương sinh trên mặt mang theo một tia thoải mái dễ chịu nhìn một đêm bản cung đều buồn ngủ trầm thương sinh nhìn xem có chút xoắn suýt khẳng vân Chiều thánh thượng thời gian đang gấp ngủ đâu khẳng vân hiện tại là đang nghĩ Đến cùng muốn hay không phái ra ngũ châu đế thiên binh. Đại Mỹ Hoàng Triều bao trùm ngũ châu chi địa. Chính như Đại Nhật Hoàng Thiên Binh không khác nhau chút nào. Đại Mỹ Hoàng Triều sau cùng thiên binh. Chiến lực tuyệt đối sẽ không thua ở Đại Nhật Hoàng Thiên Binh. Thậm chí, so Đại Nhật Hoàng Thiên Binh. Càng mạnh khẳng vân chỉ cần vừa nghĩ tới Đại Nhật Hoàng Thiên Binh hạ tràng một thân hàn ý một trăm ngàn a đây là bất luận kẻ nào đều tổn thất không nổi tồn tại nếu là phổ thông thiên binh khẽ cắn môi liền đi qua thế nhưng là đây là thiên binh bên trong thiên binh trầm thương sinh nhìn xem khẳng vân sắc mặt tự nhiên biết khẳng vân đang suy nghĩ gì sau đó trầm thương sinh nói ra nghe qua đại mỹ hoàng triều có một bộ danh sưng thiên địa vô song có thể giết tiên thần Cũng không biết bản cung hôm nay. Có hay không cái này may mắn được thấy. Phía dưới chi vị phía trên. Hàn manh manh. Buồn bực nhìn xem trầm thương sinh. Tất cả mọi người là một vị trí. Vì sao ngươi có thể dạng này cùng chư Hoàng Triều Thánh Thượng Bình khởi bình tỏa đã nói xong ta là nhân vật chính đâu hiện tại. Chính mình liền cơ hội nói chuyện đều không có. Vốn là tại vương cách kết thúc về sau hàn manh manh liền muốn muốn xuất chiến chính mình đi tới nơi này cũng không phải xem trò vui mà chính là dương ta hàn manh manh chi uy nhưng còn không có làm hàn manh manh đứng lên lão thái giám trực tiếp đem hàn manh manh đè xuống thái tử a bây giờ không phải là chúng ta có thể nhúc tay a ngài nhìn xem phía trên đều là cùng ngươi phủ hoàng một cấp bậc ngươi bây giờ kỳ thực lão thái giám đã rất uyển chuyển Hàn manh manh nhìn xem trầm thương sinh đối lão thái giám rằng giặc nói ra trầm thương sinh cũng là thái tử. Lão thái giám. Tất cả mọi người là thái tử. Được không a ngươi trầm thương sinh. Làm sao có thể dạng này a hàn manh manh dựa vào chính mình vẫn là hám thiên trùi phía trên. sợ lấy rét lạnh nện thân. Không phải bản thái tử không lợi hại mà chính là bọn họ là thánh thượng. Về phần trầm thương sinh ta hàn manh manh vẫn là đem ngươi quên đi đến bây giờ, ngươi đều không có nhớ tới ta như thế một cách vô địch thái tử ra. hàn manh manh nhìn xem trầm thương sinh thế nhưng là trầm thương sinh lại không có nhìn hắn. hàn manh manh tình huống hiện tại tựa như là khẳng vân sau cùng quyết định. cược cách này không chỉ là trầm thương sinh nói đông môn thần quân thương thế trên người, khẳng vân càng thêm tin tưởng. Chính mình ngũ châu đế thiên binh thực lực ngũ châu đế thiên binh. Hát luyện ngục nghe lệnh. Điều thiên binh một trăm ngàn. Toàn lực chu sát đông môn thần quân cho chúng ta trầm thái tử. Một món lễ lớn phía dưới. Hát luyện ngục một mặt màu đen. Vốn là coi là chính mình rốt cuộc có thể thống lính ngũ châu đế thiên binh. Nhưng ngươi để cho ta đi đánh đông môn thần quân hát luyện ngục. Vô địch trí tôn thái tử ra 14 chương 126 họ lý thanh niên. Điên cuồng ý nghĩ canh ba giống một cây tinh thần kỳ che trời mà lên. Đây là đại mỹ hoàng triều mạnh nhất thiên binh. Bọn họ không có chính mình phiên hiệu đại kỳ. Bọn họ xuất chinh chỉ có một cây cờ lớn. Cái kia chính là đại mỹ hoàng triều hoàng kỳ. Tinh thần kỳ. Ngàn vạn tinh thần tạo thành thiên địa. Tinh thần phía dưới chiếu giỏi ngũ châu chi địa. Đây chính là Đại Mỹ Hoàng Triều Tinh thần Đại Kỳ cũng là ngũ châu đế thiên binh Đại Kỳ Hắc Luyện Ngục tại 100.000 ngũ châu đế thiên binh phía trước. Hắn vừa mới ngồi lên ngũ châu đế thiên binh thống soái chi vị. Thậm chí, Hắc Luyện Ngục còn chưa từng chỉ huy ngũ châu đế thiên binh đánh ra tên của mình. Trận này là Hắn Hắc Luyện Ngục chỉ huy ngũ châu đế thiên binh trận đầu. Thế nhưng là hiện tại Hắc Luyện Ngục tâm tình phiền muộn hắn mặc dù không có cùng đông môn thần quân giao thủ qua nhưng từ tào đan trong miệng hắn đã hiểu qua tào đan cùng hắn tương xứng, đã tào đan không thắng được, vậy mình, như thế nào mới có thể thắng a hắc luyện ngục trên mặt, không có chút nào bối rối, chấn định tự nhiên, dường như thắng khoán tại thủ, khẳng vân nhìn thấy hắc luyện ngục khí thế trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn, rất hài lòng hắc luyện một biểu hiện. Khẳng vân vốn cho là. Tại vương ly cái chủng loại kia dám cùng lôi đình chống đỡ không phải người cử động về sau. Sợ mình đại tướng đối đầu trầm thương sinh thủ hạ. Xét lộ ra vẻ sợ hãi. hiển nhiên, là hắn suy nghĩ nhiều. Chính mình đại tướng còn có thể chống lên một mảnh bầu trời. Đại Mỹ Hoàng Triều, vẫn là cái kia không sợ bất luận cái gì cường địch Đại Mỹ Hoàng Triều. Nếu không Đại Mỹ Hoàng Triều làm sao có thể sừng sững đến hôm nay Khẳng Vân mang trên mặt ý cười Hắc luyện ngục lúc này trong lòng đang suy nghĩ Lúc trước Tại sao muốn cùng Tào Đan tên Vương bát đàn kia tranh giành A muốn là bản tướng bất hóa Tào Đan cái kia hỗn đàn tranh đến lời nói Hiện tại chính mình hẳn là tại trên khán đài A mà không phải ở chỗ này Nơi xa Tàu đan nghe được thánh lên về sau. Khẩn trương sắc mặt đột nhiên buông lỏng xuống. Vỗ lồng ngực của mình. Chính mình trái tim nhỏ kém chút nhảy ra. Đại Mỹ Hoàng Triều tuy nhiên một mực cùng đại hạ Hoàng Triều đối nghịch Thế nhưng là. Hai tòa Hoàng Triều. Nhưng chưa bao giờ có chính diện đánh qua một trận. Đại Mỹ Hoàng Triều khoảng cách đại hạ Hoàng Triều rất xa. Viễn trinh thiên binh lại không tại triều bên trong. Cho nên. Đại Mỹ Hoàng Triều cho tới nay Đều là đối khoảng cách Đại Hạ Hoàng Triều hơi gần một số Hoàng Triều trong bóng tối trợ rút Để bọn hắn đi đánh Đại Hạ Hoàng Triều Mà Tào Đan có thể nói là Đại Mỹ Hoàng Triều bên trong Duy nhất một cách cùng Đại Hạ Hoàng Triều giao thủ qua Đại Tướng Đồng thời ta cũng là Tào Đan Cả một đời cũng không nguyện ý nhớ tới kinh lịch Quá thảm rồi Hắc ca ca Ngươi ngàn vạn muốn ủng hộ ở không là tiểu đệ không cùng ngươi nói. Là tiểu đệ căn bản không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại đối đầu đông môn thần quân. Tào Đan chắp tay trước ngực. Vì hát luyện một cầu nguyện. Bởi vì Tào Đan từng nghe qua một cái tin đồn. Tứ tưởng thiên binh bên trong. Thực lực mạnh nhất cũng không phải là Bạch Ma Sinh. Mà chính là đông môn thần quân Thanh Long Chủ. Tuy nhiên Tào Đan không có đạt được chứng thực nhưng là trầm thương sinh lại làm cho hắn cảm thấy cái tin đồn này tám chín phần mười là thật bốn thành thực lực liền có thể ngồi ở vị trí đó phía trên nhiều năm không thay đổi nếu là đông môn thần quân thực lực không đủ trầm thương sinh sẽ để cho hắn tiếp tục ngồi ở vị trí này sao võ tướng từ trước đến nay là lấy lực phục chúng hắc luyện ngục cùng thực lực của ta không kém nhiều như vậy hắn cùng đông môn thần quân thực lực Tào đan vội vàng lắc đầu, không dám suy nghĩ, quá, đông môn thần quân nhìn xem hắc luyện ngục. Nói ra, bản tướng chỉ có bốn thành thực lực. Ngươi chuẩn bị xong chưa đông môn thần quân hướng về hắc luyện ngục chào hỏi. Còn không quên nói cho hắc luyện ngục trên người mình còn có thương. Nhìn xem người ta phong phạm. Hắc luyện ngục đột nhiên cảm thấy, giống như không có hư hỏng như vậy. À người này nhìn qua thật hòa khí. Hát luyện ngục nghiêm sắc mặt Nói ra, ngũ châu đế thiên binh thống soái, Hát luyện ngục đông môn thần quân khoác gió nâng lên Thanh long chủ, đông môn thần quân chiến ý Nước toát hát luyện ngục trong tay nắm chính là một cây đại khích Chiến trường mãnh tướng Bình thường đều là sử dụng đại khích Đao kiếm rất ít người dùng Chiến trường giết địch Ý tứ là giết một tấc dài Một tấc mạnh cầm lấy binh khí ngắn xâm nhập chiến trường Chỉ sợ đều không đụng tới địch nhân áo bào, liền bị địch nhân cho đâm xuyên. Đông môn thần quân phát ra một cây trường thương. Thanh long thương thân thương như thân rồng. Đầu thương thì là long khẩu le lưới. Thương tua thì càng giống là long dâu đồng dạng. Trải rộng vảy màu xanh. Những thứ này lân phiến chiếu sáng dạng dỡ. Thanh long thương cùng phổ thông trường thương khác biệt. Bởi vì trên thân thương lân phiến... Thì sẽ giống như là long nhịt lân đồng dạng Sẽ mở ra lân phiến quanh thân Vô cùng sắc bén Đợi đến lân phiến mở ra Thanh long thương phía trên Khắp nơi đều là phong mang Thanh long thương lại gọi là Thanh long nhịt lân thương Mới đông môn thần quân khoát tay chặn lại Cười nói Tại phía xa đại mạc hoàng triều Thổ hoàng sắc cao lớn đại thành Ngoài 30 dặm Màu đen đại quân Sát khí túc thẳng vào mặt Lúc này, Đại Mạc Thánh Thượng thần sắc bối rối, nhìn phía xa màu đen đại quân. Chỉ thấy cái ghia màu đen trên đại quân không, một mặt hắc long gì gầm thép. Trừ cái đó ra. Không còn gì khác đại ghi. Dường như giữa thiên địa chỉ có cái này một cây cờ lớn. Tràn ngập thương không Đại Mạc Thánh Thượng hối hận nói. Chấm. Chấm làm sao lại nghe Khẳng Vân cái kia hỗn đàn. Cùng chấm nói Đại Hạ Cảnh nội. Tinh nhộn ra hết Đây là tại chơi chết chấm a bên cạnh tuổi trẻ đại tướng Hỏi Thánh thượng Cái kia cũng không phải đại hạ tứ tượng thiên binh Chúng ta cần phải như thế sợ bọn họ sao nghe xong lời này Đại mạc thánh thượng ra mặt co rúm. Cái kia hoàn toàn chính xác không phải đại hạ tứ tượng thiên binh Thế nhưng là Cái kia so tứ tượng thiên binh càng khủng bố hơn đại mạc thánh thượng truyền lệnh nói Khiến Đại Mạc Cát Vàng Thiên Binh xuất chiến Đại Mạc Cát Vàng Thiên Binh. Đại Mạc Hoàng Triều mạnh nhất nổi tỉnh. Đồng thời. Cũng là Đại Mạc Hoàng Triều mạnh nhất thiên binh Đại Mạc Thánh Thượng tiếp tục nói. Mặt khác. Khiến người ta tranh thủ thời gian ra roi thúc ngựa. Cho ta đi Đại Hạ Hoàng Triều để trình thư tín tuân lệnh ngoài 30 dặm. Tống Đế Vương nhìn xem cái kia thổ hoàng sắc Đại Thành. Sợ hãi than nói. Không nghĩ tới. Lực lượng không thế nào mạnh Đại Mạc Hoàng Triều Lại có thể chú tạo ra dạng này hùng vĩ đại thành thổ hoàng sắc đại thành Tựa như là một cái kinh thiên như người khổng lồ Thủ hộ lấy Đại Mạc Hoàng Triều tống đế vương bên người thì là một cái nam tử trẻ tuổi Toàn thân áo trắng Cho dù là trên chiến trường, hắn cũng không mặc khôi giáp Hắn là một người thư sinh Nhưng hắn cũng không phải thư sinh Tống đế vương nhìn về phía nam tử áo trắng. Ngươi là họ lý đúng không nam tử áo trắng nhẹ gật đầu. Vân tống đế vương cảm thán nói. Người giống như ngươi. Thật là không nhiều a nếu không. Thiên hạ này. Nơi nào còn có người dám đánh đại hạ họ lý nam tử áo trắng nói ra. Tống đế vương lời ấy sai rồi. Dư thử sinh kinh dị nhìn xem nam tử. Họ lý nam tử lắc đầu. Nhìn về phía trời xanh Không phải tất cả hoàng triều không dám đánh đại hạ Mà chính là Đại hạ vì sao không đem tất cả hoàng triều nạp làm nhất thành nhất trì Một đạo một phủ chi địa dạng này Chẳng phải là càng tốt hơn dư thử sinh nghe nói như thế Sắc mặt biến hóa Hắn chưa từng có nghĩ như vậy qua Hoặc là nói toàn bộ đại hạ đoán chừng đều không có người nghĩ như vậy qua Nếu thật là dạng này Đại hạ bản đồ Cần phải lớn bao nhiêu a vậy ngươi cho rằng Đại hạ nếu là làm đến Cái này bản đồ Lớn bao nhiêu họ lý nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng Ha ha, bình thường hắc long kỳ chỗ đến đều là ta đại Hạ, lãnh thổ họ lý thanh niên trong mắt bắn ra lửa nóng quang mang Trong thiên hạ Đều là vương thổ đất ở xung quanh Đều là vương thần tống đế vương Ngươi nghĩ như thế nào dư thử sinh nhìn xem thanh niên? Tựa như là nhìn xem một người điên một dạng. Cứ như vậy chẳng phải là muốn cùng tất cả hoàng triều là địch thậm chí, liền một cách minh hữu đều không có. Dư thử sinh tuy nhiên thiện chiến. Nhưng, cũng không có như thế phát rổ a đến lúc đó. Thiên hạ, đều là địch họ lý thanh niên tiếp tục lắc đầu. Đó là bởi vì yếu, cho nên bọn họ mới là địch nhân. Chỉ cần mạnh Bọn họ cũng là dây đời làm thịt Cuối cùng có một ngày Thiên hạ này Không có khắc long kỳ nơi mà không đến được Cho dù là trời xanh Cũng muốn dựa theo bệ hạ ý Chỉ hành sự thiên hạ Chỉ có quốc độ Mới là chính thống còn lại Đều có thể diệt dư thử sinh Nhìn xem họ lý thanh niên liền muốn nhìn mang một người điên đồng dạng. Cách này quá điên cuồng thế gian đều là địch, ngươi đặc biệt còn muốn đánh, chơi tử thiêu a ngạc cái tên này, tác giả thật sự là lên không ra, cũng là họ lý, ý gì đều không có, vô địch chí tôn thái tử ra mười bốn chương một trăm hai mươi bảy ngũ đế phụng thiên binh nhật nguyệt đương không, ai dám để chấm rơi canh bốn dư thử sinh phát hiện, chính mình giống như già rồi, chẳng lẽ chính mình ẩn thế không ra những năm này? Mình đã lạc hậu rồi sao thế nhưng là Cảm giác được trong cơ thể mình cái kia mãnh liệt vô cùng chân khí Dư thử sinh mới phát hiện Chính mình không có lui bước A hơn nữa còn là thật to tiến bộ Thế nhưng là mặt đối người tuổi trẻ bây giờ Dư thử sinh vậy mà không có bất kỳ cái gì lời nói đến phản bác Hắn dư thử sinh là ai đời trước cổ vương đây chính là đại hạ mạnh nhất chín người Bên trong liền có hắn dư thử sinh Nhưng là bây giờ dư thử sinh cảm thấy Mình bị một cái tay chói gà không chặt người trẻ tuổi Rất khinh bị Mặc dù không có rõ ràng Nhưng áng mắt kia Nhìn xem trong lòng mình run rẩy Người một cái trên tay một chút khí lực cũng không có tiểu gia hỏa Dám khinh bị bản phủ họ Lý Nam tử hướng về dư thử sinh cười cười Nói ra Tống đế vương hiện tại hẳn là đang nghĩ. Ta một cách không có bất kỳ lực lượng nào người. Ở đâu ra dũng khí nói như vậy. Đúng không dư thử sinh nhẹ gật đầu. Hắn đích thật là nghĩ như vậy. Lý thông cổ. Chính là họ Lý Nam tử tên. Chỉ thấy Lý thông cổ về sau nhất chỉ. Vừa cười vừa nói tống đế vương lại nhìn đây là cái gì dư thử sinh nhìn phía sau thiên binh. Nói ra. Thiên binh A Lý Thông Cổ nhẹ gật đầu. Nói ra. Thông Cổ mặc dù không có ngạo nhân lực lượng. Nhưng là. Thông Cổ lại có thể chỉ huy cách này trăm vạn thiên binh. Chẳng lẽ những thứ này. Không phải Thông Cổ lực lượng sao Lý Thông Cổ xùi cười một tiếng. Tống đế vương ngài là rất mạnh. Nhưng là. Không chút khách khí nói. Đừng nói là một cách ngài. Cho dù là cửa vương ở trước mặt. Thông cổ có thể chỉ huy cái này trăm vạn thiên binh. Như cú một hiệp. Diệt giết các ngươi. Lý thông cổ nói ra. Người trong giang hồ chỉ truy cầu người vũ lực siêu cường. Thế nhưng là bọn họ không biết. Thế gian này mạnh nhất. Mãi mãi cũng không phải là người vũ lực. Mà chính là cái này vô số thiên binh. Ngươi có thể đánh mười cái. Đánh một trăm cái. Thậm chí một vạn cái. Thế nhưng là. Ta có mấy trăm vạn. Thậm chí ngàn vạn. Những thứ này. Cũng không phải một trăm người tăng thêm một trăm người đơn giản như vậy. Lực lượng của bọn hắn. Đủ để khai sơn đảo hải đây mới là thế gian. Mạnh nhất dư thử sinh hỏi. Vậy theo ngươi tới nói. Cá nhân thực lực. Cũng không trọng yếu. Lý thông cổ lắc đầu. Nói ra. Chính ngươi là thần thông cảnh. Nếu là ta trăm vạn thiên binh. Mỗi một cách đều là thần thông cảnh đâu dư thử sinh nghe lời ấy Trong đôi mắt co rút Trăm vạn thần thông cảnh dạng này người tạo thành thiên binh Có cái gì Hoàng Triều không đánh tan được dư thử sinh hít một tiếng Tư Nguyên A căn bản không có nhiều như vậy Tư Nguyên Lý Thông Cổ nói ra Tư Nguyên ha ha Không đánh Tại sao có thể có Tư Nguyên hiếu chiến phái trần trụi hiếu chiến phái một cái không có thực lực hiếu chiến phái mà lại Ngươi nói, còn có đạo lý A Lý Thông Cổ biết, chẳng qua là hắn không có nói. Tác chiến, không cần tiền sao ha ha, tác chiến tiêu tiền, đó là đánh bại, đánh thắng. Không phải dùng tiền, mà chính là thắng tiền cắt đất đền tiền chỉ là bình thường thao tác mà thôi những cái kia diệt quốc chi chiến. Một nước bên trong có bao nhiêu tư nguyên có thể dùng hoàn toàn là kiếm lời lớn. Đây là một cái họ lữ người dạy hắn lý thông cổ nhìn xem đại mạc hoàng triều không phải đang nhìn địch nhân mà là tại nhìn tiền tài tư nguyên chúng ta nếu là trực tiếp đánh xuống tòa này hoàng triều đây chính là vô số tư nguyên a dư thử sinh biểu thị không muốn nói chuyện cùng hắn quá điên cuồng gió đang giống ngựa tại tây minh hai quân chiến ở cùng nhau đại nhật hoàng triều thánh thượng phong sương ở một bên châm chọc khiêu khích Trầm Thái tử, ngươi cái này tới tới đi đi, đều là Chu Tước Thiên binh, làm sao các ngươi đại hạ bảo hộ hướng lên trời binh đi nơi nào trầm thương sinh nhìn xem phong sương. Nói ra, Phong Thánh thượng nghĩ như vậy muốn nhìn, không bằng ngày nào, bản cung mang theo Ngũ Đế Phụng Thiên binh đi các ngươi đại nhập hoàng triều đi một chuyến Ngũ Đế Phụng Thiên binh đại hạ hoàng triều mạnh nhất thiên binh. Cũng được xưng làm là bảo hộ hướng lên trời binh. Năm đó đại hạ chiến loạn đại bộ phận dựa vào cũng là ngũ đế phùng thiên binh đến bình loạn. Phong xương hừ lạnh một tiếng. Ngũ đế phùng thiên binh không ra đại hạ. Ra. Nhất định diệt triều bất diệt bất quy đại la thánh thượng đứng dậy. Đi vào trầm thương sinh bên người. Nhẹ nói nói. Trầm thái tử. Có một cuộc làm ăn muốn hay không nói một chút trầm thương sinh ánh mắt lộ ra nụ cười cực bắc chi địa đại la hoàng triều sẽ rất ít tới nơi đây bây giờ đã tới khẳng định như vậy là có chuyện hơn nữa còn là tại phong thần tướng chi chiến thời gian này điểm trầm thương sinh nhẹ gật đầu hai người dẫn người rời đi phong sương cùng khẳng vân nhìn xem hai người rời đi khẳng vân nói ra phong thánh thượng không cần đi quản đại la hoàng triều cách chúng ta quá xa ngươi nghĩ căn bản sẽ không tồn tại đại hạ doanh trưởng tư kỳ tư hỏi vì trầm thương sinh cùng đại la thánh thượng đến dâng trà đại la thánh thượng uống một ngụm mở miệng nói ra trầm thái tử chấm muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn trầm thương sinh nhẹ khẽ nhấp một miếng nói ra cái gì sinh ý đại la thánh thượng nói ra mượn ngươi thiên binh dùng một lát trầm thương sinh không có lộ ra kinh ngạc ngược lại trầm thương sinh cười một tiếng làm gì dùng đại la thánh thượng cười khổ nói ra hai chúng ta hướng tuy nhiên khoảng cách rất xa gặp nhau không nhiều thế nhưng là trầm thái tử cũng hẳn phải biết đại la hoàng triều tình huống a chấm muốn làm một ít chuyện những cái kia thế ra luôn luôn ngăn cản chấm chấm không có trầm thái tử như thế bá lực trực tiếp đồng thủ. Thế nhưng là chấm đã chịu đủ rồi, mỗi ngày nhìn đến sắc mặt của bọn họ tựa như là con ruồi đồng dạng. Đại La Hoàng triều hiện tại con dòng chính binh cực bắc chi địa. Nếu không phải có bọn họ, chấm đã sớm nhất thống cực bắc chi địa. Đại La Thánh thượng nói ra. Cái kia thánh thượng có ý tứ là Đại La Thánh thượng ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Mượn trầm thái tử danh tiếng, chợ chấm giết sạch bọn họ nếu là chấm tự mình động thủ cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ giết hết thế nhưng là đại la đến lúc đó liền sẽ nổi loạn cho nên chấm mới muốn muốn nhờ chấm thái tử chi thủ chấm thương sinh nói ra chỉ sợ thánh thượng không chỉ là bởi vì những thứ này a đại la thánh thượng nói ra hoàn toàn chính xác chấm thương sinh điểm một cái nước trà trong chén nói ra Cái gì thổ lao bản cung cũng không muốn đã đi đến vạn rằm xa. Tay không mà về A Đại La Thánh Thượng nói ra. Mời vạn thiên binh tư nguyên, mời vạn thiên binh tư nguyên. Tương đương với cũng là đưa cho trầm thương sinh mời vạn thiên binh A trầm thương sinh cười lắc đầu. Chưa đủ Đại La Thánh Thượng, khẽ cắn môi. trăm ngàn, đây là chấm có thể xuất ra nhiều nhất trầm thương sinh một chút trà nước trong chén tạo nên gần sóng. 500 ngàn bản cung giúp ngươi đem tất cả thế ra nhổ tận gốc Đại La Thánh Thượng lắc đầu. 500 ngàn nếu là chấm có thể lấy ra tự nhiên sẽ cho ngươi, mấu chốt là chấm không có nhiều như vậy. Trầm thương sinh nói ra. Ngươi không có. Nhưng những cái kia thế ra có. Bản cung chỉ cần 500 ngàn. Thêm một cách đều không cầm. Còn lại. Đều là ngươi. Thành giao Trầm thương sinh cười nói. Kỳ thực. Bản cung thật tò mò Nếu là bởi vì những thứ này Còn không đủ để cho ngươi như thế tức giận a Đại La Thánh Thượng cười lạnh Những cái kia cầu thí thế ra Cả ngày Đại La Đại La Đà Lạc Đà Lạc chấm nghe liền khó chịu Cho nên Hoàng Triều nhất định phải đổi tên Nhưng những cái kia thế ra khắp nơi ngăn cản chấm chầm thương sinh hiếu kỳ cười nói Thánh Thượng chuẩn bị đổi cái gì tên Đại La Thánh Thượng nói ra Muốn đánh rớt chấm, cũng không nhìn một chút mặt hàng của bọn họ. Nhật Nguyệt Đương không. Ai có thể để chấm rơi Đại La Thánh Thượng hài lòng trở về. tư Kỳ tư họ đi đến trầm thương sinh bên người. Đại La, Đà Lạc, danh tự nghe lại là không thế nào tốt. Trầm thương sinh vỗ ấp một cái. Bản cung hiện tại chỉ biết là vị này Đại La Thánh Thượng họ chụp còn không biết tên của hắn đâu vô địch chí tôn thái tử ra mười bốn chương một trăm hai mươi tám diệt triều thần bí kim nhân đại mạc hoàng triều giống như thép đúc đại thành phủ phục ở trên mặt đất cuồng phong gào thét cuốn lên đầy đất cát vàng sắc trời tối tăm không thấy nhật nguyệt sát khí túc nhảy một cây cờ lớn tại trong cuồng phong xông lên trời đại mạc thánh thượng nhìn bên ngoài thành một khỏa đấm máu đầu người bị trường thương gánh lấy Sỉ nhục địch quân hãm thành chính mình tướng sĩ bị như thế tàn sát Càng đem đầu người chọn cho bọn hắn nhìn Đại mạc thánh thượng sắc mặt tái xanh Hai tay trong lúc vô tình gân xanh bảo suốt Cái kia người bị giết Đúng là hắn phải đi ra hướng đại hạ thánh thượng cầu xin tha thứ người Dư thử sinh điều khiển mã hoán chấm đi tới Hướng về đầu tường hô lớn Đại mạc thánh thượng ngươi ý tứ ta đại hạ thánh thượng cùng bản tướng đều biết thế nhưng là thái tử điện hạ đã hạ ra mệnh lệnh năm lần bảy lượt bỏ qua cho các ngươi nhưng là các ngươi lại không biết thiên ăn nhiều lần giặc phạm ta đại hạ tây cảnh chi địa vì các ngươi vĩnh viễn không đáng ta đại hạ tây cảnh chi địa vì ta đại hạ mách tính không lại bị các ngươi mang tới nơm nớp lo sợ dư thử sinh rừng rừng Sau đó nói Thái tử Điện Hạ cảm thấy Các ngươi Đại Mạc Hoàng Triều Trở thành ta Đại Hạ một đạo một phủ Cứ như vậy Thái tử Điện Hạ cũng có thể an tâm Không phải sao Đại Mạc Thánh Thượng nghe Dư Thử Sinh trợn mắt nhìn các ngươi Đại Hạ thật muốn tiêu diệt Chấm chi Hoàng Triều Dư Thử Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng Chuyện này Bản tướng nói không tính Thái tử Điện Hạ nói diệt vậy bản tướng chỉ có chấp hành phần đại mạc thánh thượng nhìn xem dư thử sinh chấm nguyện ý cho trầm thái tử bồi thường nếu như các ngươi khăng khăng diệt chấm hoàng triều cái kia tổn thất của các ngươi nhưng cũng không nhỏ dư thử sinh trầm mặc đại mạc thánh thượng nói không sai dù sao đại mạc hoàng triều thực lực ở nơi đó để đó đâu nếu là chấp hành diệt hướng như vậy chính mình một phương này Tất nhiên cũng sẽ có tổn thất không nhỏ Không phải nói không diệt được Mà chính là tổn thất này Dư thử sinh thật là không muốn gánh chịu Một khi bắt đầu diệt hướng Lớn như vậy Mạc Hoàng Triều tất nhiên sẽ cực hạn phản công Dù sao Ai cũng không muốn nhìn đến Chính mình Triều Đình bị diệt Bọn họ là kẻ xâm lược Thế nhưng là Đến thời điểm trầm thương sinh Đích xác Nói cho hắn biết Đại Mạc Hoàng Triều Nhất định phải diệt Vì Tây cảnh chi địa bách tính Còn có cái kia linh dưới chân núi chấn áp Chỉ bất quá Dư thử sinh không biết mà thôi Lý thông cổ tại dư thử sinh bên người Khẳng định nói Tống đế vương Bây giờ không phải là cân nhắc bên ta tổn thất vấn đề Mà chính là Đại Mạc Hoàng Triều Nhất định phải diệt Cho dù là hôm nay chúng ta đều chiến tử nơi đây Đại Mạc Hoàng Triều cũng muốn tiêu diệt dư thử sinh cười khổ Nói ra, cho dù là muốn tiêu diệt Đại Mạc Hoàng Triều, ngũ đế phùng thiên binh là mạnh. Nhưng, muốn thật tiến hành diệt hướng, vẫn là kém chút diệt hướng nhưng không phải chỉ là nói xun. Hành động này muốn đầu nhập binh lực tuyệt đối là con số trên trời. Dư thử sinh tuy nói diệt hướng nhưng cũng chỉ là một sự uy hiếp. Bây giờ, chân chính mang lên đến, đến rõ ràng, nói rõ. Dư thử sinh trong nội tâm còn có chút bồn chồn. Ai lúc này nếu là họ bạch tên kia ở chỗ này Tốt biết bao nhiêu A lý thông cổ đôi mắt lấp lóe Trí tuệ tựa, tựa hồ tải lóng lánh quang mang Sau đó mở miệng nói ra Tống đế vương là lo lắng binh lực vấn đề Sao dư thử sinh trở nhìn lý thông cổ liếc một chút A nói ra Ngũ đế phùng thiên binh là rất mạnh Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không Đối phương. Thế nhưng là một tòa Hoàng Triều A liền dựa vào chúng ta cách này 100 vạn thiên binh. Kém quá xa lúc này. Đại mạc Thánh Thượng nói chuyện. Dư thử sinh. Ngươi dù sao cũng là cỡ vương. Thế nhưng là. Ngươi cho rằng ngươi thật bằng vào cách này 100 vạn thiên binh liền muốn hủy diệt ta Đại mạc Hoàng Triều. Ngươi thật là đang nói đùa sao Đại mạc Thánh Thượng lúc này thật là sợ hãi Dư thử sinh diệt Triều. Nhưng dư thử sinh một mực cắn diệt hướng hai chữ không hé miệng làm hắn nhìn thấy đại hạ binh lực thời điểm trong lòng cũng yên lòng một trăm vạn thiên binh tức là bọn họ là ngũ đế phụng thiên binh cũng dứt khoát không có khả năng diệt đi đại mạc hoàng triều còn thật sự cho rằng hoàng triều đều là dùng giấy dán không được sao linh sơn linh sơn chi thượng có một tòa chùa miếu đại lôi âm tự nó được tôn là giang hồ tám tôn một trong Tuy nhiên nó không tham dự giang hồ phân tranh thế nhưng là đại lôi âm tử vô luận là thực lực, vẫn là truyền thừa. Đủ để gánh chịu nổi tám tông một trong xưng hào. Nhưng, hiện tại đại lôi âm tử đã không có trước kia náo nhiệt. Bởi vì đại mạc hoàng triều xâm phạm, đại lôi âm tử người cắt giảm đại bộ phận. Không có gì ngoài đại lôi âm tử Phật tổ bên ngoài. Liền không có ai biết. Linh phía dưới núi có cái gì? Đại lôi âm tử... Vì sao tại cái này tây cảnh chi địa đại mạc bên trong đứng lặng? Như ý Phật giống như trước kia đồng dạng. Tại đại hùng bảo điện phía trên, một tay bầu rượu, một tay Phật châu. Dược Phật đi đến. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Như ý Phật nhìn thấy dược Phật sắc mặt kia cười hắc hắc. Thế nào bị chó gặm sắc mặt khó coi như vậy? Dược Phật buồn bực nhìn như ý Phật liếc một chút tùy ý ngồi đến trên một chiếc bồ đoàn mặt. Một lúc lâu sau, dược Phật mới dùng chính mình tang thương tiếng nói nói ra. Phía dưới lại bắt đầu. Cái này 50 năm tất cả dược tài. Toàn bộ tập trung vào. Như ý Phật muốn uống vào rượu, nhất thời ngây ngần cả người. Chẳng lẽ lần này không chấn áp được sao như ý Phật hiếm thấy chỉnh trọng như vậy. Dược Phật nói ra. Còn có thể chấn áp. Bất quá. Như là tiếp tục như vậy. Không bao lâu. Phía dưới mấy vị kia thế nhưng là chống đỡ không nổi A Linh Sơn chi hạ. To lớn địa cung tại Linh Sơn chi hạ kiến tạo, địa cung chung quanh toàn bộ đều là kim sắc Phật gia phù văn. Tựa hồ đang trấn áp cái gì. Từng đạo từng đạo kim quang thỉnh thoảng từ Phật văn bên trong lưu động. Tiếp theo chính là vạn trưởng kim quang hấp thu vào đến địa cung bên trong. Địa cung rộng rãi vô cùng, địa cung bên trong có một cái hố to. Bên trong hố to khắc lấy vô số Phật gia kinh văn. Những thứ này kinh văn tại kim quang sau khi tiến vào, nguyên một đám kinh văn văn tự phát ra kim sắc quang mang, sau cùng hình thành từng đạo từng đạo kim sắc xiềng xích hướng về trung ương kim nhân quay quanh mà đi. Khắp nơi chi vị, không biết bao nhiêu đầu xiềng xích khóa lại cái kia kim nhân. Mà tại hố to bốn phía có bốn vị Phật Đà ngồi xếp bằng, trong miệng kinh văn đọc lấy Đột nhiên, cái kia trong hố lớn vàng trên thân người kim sắc từng khối rụng xuống. Nhưng là tại rơi xuống đến một nửa thời điểm. Rốt cuộc tựa như là kinh văn xiềng xích có tác dụng. Rốt cuộc đình chỉ chóc ra. Bốn vị Phật đà gặp này đều là thở dài một hơi. Rốt cuộc, an tính đông phương chi vị Phật đà nói ra. Hiện tại là càng ngày càng mạnh. Nếu là không có đợi đến cái kia cái thời gian. Thế gian này, sợ rằng sẽ buông xuống một trường hảo kiếp mặt khác tam phương Phật Đà nói ra. A-di-đà Phật những thứ này, cũng chỉ sợ nằm trong tính toán của hắn. Thực lực của hắn bây giờ đã phá kính thần cung mới lập, lại không phải năm đó. Cái này thần cung nhất định vỡ vụn trong hố lớn Van xin. Cái kia kim nhân bỗng nhiên mở miệng nói, 12 số lượng các ngươi sẽ chết, mà vốn còn không đợi cái kia kim nhân nói xong bốn vị phật đà chân khí dâng trào lần nữa đem kim nhân phong ấm người cuối cùng không phải hắn còn muốn vọng tưởng dòng vị vô địch chí tôn thái tử ra mười bốn chương một trăm hai mươi chín mãn đường hoa tuế tam thiên khách nhất kiếm xương hàn thập cửu châu địa cung trong hố lớn phía trên này là vô số phật khí gia trì đại lôi âm tử có phật tổ tỏa trấn phía dưới thì là địa cung phật ấm xiềng xích nguyên một đám kim sắc phật văn hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang trong hố lớn van xin vàng trên thân người quấn quanh mà đi trong lúc nhất thời kim nhân toàn thân trên dưới phật văn hình thành xiềng xích hung hăng đem kim nhân khóa lại vàng trên thân người vậy mà bắt đầu xuất hiện vết nứt từng khối kim sắc rơi xuống lộ ra một phần ba bộ dáng Tóc dài một vòng như là mặt trời con ngươi. Trong nháy mắt. Toàn bộ địa cung bị chiếu sáng bốn vị Phật đà gặp này. Chân khí bành trứng mà ra kim sắc Phật văn xiềng xích càng thêm tràn đầy. Đại âm phạm sướng ốm. Nhạ. Đâu. Bá. mễ, Hồng mỗi một cái Phật ra văn tử. Hóa thành một tòa núi lớn. Hướng về kim nhân trấn áp mà đến. Kim nhân một con mắt. Sóng nhiệt lao nhanh, giống như là mặt trời buông xuống nhân gian đồng dạng, chỉ bằng các ngươi một đảo rồng lớn thanh âm tại vàng miệng người bên trong phát ra. Bỗng nhiên, tại thời khắc này toàn bộ địa cung tại đảo thanh âm này dưới yên tĩnh vô cùng, thì liền những cái kia phạm sướng Phật văn, cũng trong nháy mắt này tính lại, hừ đông phương chi vị phía trên cái kia Phật đà trên người áo cà xa rung động. Chỉ thấy cái kia áo cà sa cũng không phải là phổ thông áo cà sa Mà cái kia áo cà sa phía trên thêu lên lại là một bức sơn hà độ áo cà sa phía trên thêu lên sơn hà độ sơn hà cẩm lan cà sa mà đến bây giờ Có thể phủ thêm sơn hà cẩm lan cà sa Chỉ có này địa cung bốn vị Phật đà Còn lại Phật tổ Còn chưa có tư cách Bốn tấm sơn hà cẩm lan cà sa phi lên hóa thành bốn cái phương vị, hình thành một đạo áo cà sa kim võng áo cà sa lưới hướng về kim nhân bao trùm mà xuống. Tựa hồ muốn đem kim nhân trói lại đồng dạng. Kim nhân gặp này, liếc một chút mở ra vạn đạo kim quang phun ra ngoài, chiếu dọi toàn bộ địa cung. Cùng lúc đó, trưởng yên sơn, tuyệt tốc tử bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ. Đây chính là các ngươi cam đoan nói xong tuổi cốc tử thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Nếu như các ngươi không giải quyết được, các ngươi Phật gia cũng không cần thiết tồn tại. Thành sự không có, bại sự có dư đồ vật trong gió. Phiêu tán ruột cốc tử, trưởng yên sơn phía dưới, địa cung lòng đất dung nham văng khắp nơi. Chiếu bốn phía đỏ bừng, dung nham trung ương trên cây cột cái kia đảo hát bào bóng người ngược lại vô cùng an tính tại ruộng cốc tử sau khi đi vào xiềng xích chấn động phát ra ào ào ào tiếng vang người áo đen chậm rãi nói ra mười hai số lượng bây giờ chính đang thức tỉnh ngươi nói ngươi còn có thể ngăn trở chấm bao lâu ruộng cốc tử sắc mặt bình tĩnh nhìn xem người áo đen cười lạnh một tiếng Ngươi bất quá là kim thiết chi vật cũng dám xưng chấm người áo đen cười ha ha. Như chấm khôi phục, ngươi cảm thấy, lấy cái thế giới này lực lượng, ai có thể cản ta dù cốc tử không nói gì. Một đạo chân khí tràn vào đến xiềng xích bên trong. tám đầu đen xích sắt, đem người áo đen buộc chặt người áo đen hướng về dù cốc tử gầm thép. Chết lão ra họa, ngươi chờ đó. Cho ta nói xong. Người áo đen lần nữa uể hoài xuống tới. Địa cung bên trong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh Ai cũng không biết Ở cung điện dưới lòng đất khác một bên Đồng dạng tồn tại một cách địa cung Tới khác biệt chính là Tòa này địa cung không có một tia dương quang Âm u đầy tử khí Nhanh rồi hả bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này Toàn bộ đều là người bùn Dường như vạn năm đều chưa từng động đậy. Trên Kinh Thành Trường An Phố Giang Sơn Như Hỏa Lâu hắt hán tử nghe được lời của cô gái, kích động nhìn nữ tử, ngươi nói là sự thật mà tại nữ tử mở miệng về sau. tất cả mọi người ở đây, khiếp sợ nhìn xem nữ tử, giang sơn như họ lâu không cho phép vọng động đao binh, từ giang sơn như họ lâu khai trương đến bây giờ, còn không ai đánh vỡ qua cái uy củ này. tất cả mọi người chấn động trong lòng, chẳng lẽ, giang sơn như họ lâu uy củ Cứ như vậy đánh nát như là như vậy Như vậy nữ tử này cùng cái này hắc hán tử Chỉ sợ sống không quá một thời ba khắc A điện tiểu điện cười ha ha Lập tức trào phúng nhìn xem nữ tử Nói ra Ngươi thì tính là cái gì ngươi dám hứa hẹn trả lại ngươi nói Ta liền ha ha Đợi lát nữa nhưng tuyệt đối đừng chết Ngươi nữ tử khuyên thành cười một tiếng Vạn hoa đua nở Kéo sợi tóc Cười không nói. Hắc hán tử nghe được điền tiểu điền cũng là ngây ngẩn cả người. Đúng a nơi này là địa phương nào giang sơn như họ lâu không cho phép vọng động đao binh. Đến bây giờ. Không người dám làm trái. Nghe nói làm trái người. Chết lão thàm rồi. Hắc hán tử mang theo ánh mắt cầu khẩn, nhìn xem nữ tử. Nữ tử ngoái nhìn. Bách mị sinh chỉ cần ngươi dám giết. Bảo vệ ngươi không ngại thanh âm phản phất giống như đeo vòng va chạm Thanh Thúy Dễ nghe Hắc hán tử hét lớn một tiếng À thế nào thế nào Chết thì đã chết Dù sao ngươi cái tên này Đáng chết hắc hán tử bước ra một bước Một tay trực tiếp bắt đến điền tiểu điền cổ Vừa dùng lực răng rắc nếu không phải hắc hán tử đuổi không kịp con hàng này Sớm đã bị hắc ám tử giết chết còn có thể để hắn ở trước mặt mình hiển uy phong một tay bẻ gãy điền tiểu điền cổ hắc hán tử khói mắt chảy xuống hai hàng nước mắt muội tử mối thù của ngươi ca giúp ngươi báo thù mọi người gặp này không nghĩ tới cái này hắc hán tử vậy mà thật dám lần này cái này hắc hán tử đoán chừng phải chết đúng vậy a mấy ngày nay bổn công tử cũng nghe nói cái này hắc hán tử sự tình thật sự là làm cho người thổn thức không thôi nếu không phải cái này kẻ trộm trốn ở chỗ này không đi ra chỉ sợ sớm đã bị cái này hắc hán tử giết chết nhưng là cứ như vậy cô nương này cùng cái này hắc hán tử đều đem khó thoát giang sơn như họ lâu quy củ ai hắc hán tử làm xong hướng về nữ tử vừa quỳ giang sơn như họ lâu quy củ ta hiểu vấn đề này không thể trách đến cô nương trên thân Ta hiện tại đã không có bất luận cái gì lo lắng. Cho nên. Tiểu nhân nguyện ý lấy cái chết tạ tội nói xong. Hắc hán tử hướng về nữ tử dập đầu một cái. Đứng dậy quay người. Hắc hán tử chuẩn bị đi tìm Giang Sơn như họ lâu người phụ trách. Nếu như chờ lấy người phụ trách tìm tới hắn. Nói không chừng còn sẽ liên lụy nữ tử này. Khách nhân khác nhìn thấy tình huống này. Nhao nhao tán thán nói. Không nghĩ tới cái này hắc hán tử vậy mà thật là một vị hảo hán Ai làm nấy chịu Được cho một cái hảo nam nhi nếu như thật sự có thể trốn qua kiếp này Bổn công tử đều muốn chiêu nạp hán đúng vậy a một cái người có tình nghĩa Trung quy là dùng yên tâm Tại mọi người đã ngờ tới hắc hán tử kết cuộc thời điểm Nữ tử kia miệng phun hương thơm Nở nụ cười xinh đẹp Rất khuyên thành nói ra Vì sao hắc hán tử dừng bước lại Kinh ngạc nhìn xem nữ tử. Nói ra, người là ta dết, tự nhiên là không thể liên lụy cô nương nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng. Ta nói, nơi này, ta nói tính toán nói xong. Nữ tử một tay phủ bên hông, dùng lực co lại. Một đạo quang mang lóe qua. Lại là, một thanh kiếm. Giang Sơn như hỏa lâu, bất kỳ người nào đều không được đeo vũ khí. Cho dù là Giang Sơn như hỏa lâu người phụ trách. Cũng không được đeo Mà bây giờ nữ tử bên hông Vậy mà quấn quanh lấy một thanh kiếm Mọi người đều là khiếp sợ nhìn xem nữ tử Nữ tử bước ra một bước Bóng người nhoáng một cái Kiếm quang lói lên Ở đỉnh đầu mọi người xẹp qua nữ tử đứng tại đài cao Thanh lãnh âm thanh vang lên Ta là giang sơn như họ lâu lâu chủ Hoàng y nữ Hắn Vô tội ai Có ý kiến vô địch trí tôn thái tử ra mười bốn chương một trăm ba mươi trầm thương sinh. Có dám đánh một trận trên kinh thành trường An phố. Giang sơn như họ lâu tất cả tân khách. Không thể tin nhìn xem nữ tử kia. Kiếm quang lấp lóe. Mãn đường hoa túy tam thiên khách. Nhất kiếm xương hàn thập cửa châu quả nhiên là khuyên thành chi sắc. Khuyên thành chi kiếm giang hồ tân tú bảng phía trên. Thiên kiêu trên bảng đệ nhất Hoàng Y Hà Nữ đồng dạng. Cũng là trong giang hồ thế hệ tuổi trẻ bên trong. Thần bí nhất Hoàng Y Hà Nữ nghe đồn. Thứ hai kiếm tiên bộ lưu hành muốn muốn khiêu chiến Hoàng Y Hà Nữ. Tìm kiếm hỏi thăm ba năm cũng không tìm được nàng. Giang hồ nhi nữ há có thể không quan tâm danh tiếng cho dù là dạng này. Hoàng Y Hà Nữ vẫn không có xuất hiện. Thế nhưng là hiện tại trong truyền thuyết Hoàng Y Hà Nữ liền tại bọn hắn trước mắt hơn nữa còn là trong giang hồ nổi danh nhất Giang Sơn Như Hỏa lâu lâu chủ nhưng Hoàng Y An nữ đích thật là mạnh. Nhưng muốn là dựa vào lấy Hoàng Y An nữ, Giang Sơn Như Hỏa lâu quyết định không có như thế danh tiếng. Bởi vì Hoàng Y An nữ tại cùng thế hệ bên trong xem như mạnh, nhưng là Giang Sơn Như Hỏa lâu quy củ, xa hoàn toàn không phải Hoàng Y An nữ có thể chế định. Hoàng Y An nữ sau lưng tất nhiên có một cố thế lực khổng lồ, mà cái thế lực này đủ để cho giang hồ các môn các phái tán đồng, hoặc là cúi đầu tại mọi người suy tư trong lúc đó. Hoàng Y An Nữ khẽ mở môi đỏ, nói ra, ngươi nhưng nguyện nhập ta Giang Sơn như họ lâu. Hoàng Y An Nữ nhìn xem Hắc Hán Tử, hỏi, Hắc Hán Tử lúc này đã sợ ngây người, tuyệt đối không ngờ rằng cái mới nhìn qua này phổ thông nữ tử. Vậy mà lại là để người trong giang hồ không thể không quý đầu giang sơn như hỏa lâu lâu chủ. Phải biết. Tại giang sơn như hỏa lâu ở chỗ này vụt lên từ mặt đất thời điểm. Vẫn duy trì cảm giác thần bí. Cơ hồ không có ai biết giang sơn như hỏa lâu lâu chủ là ai. Hôm nay. Bọn họ biết rồi. Nhất kiếm khuyên thành hoàng y nữ trẻ tuổi như vậy, như thế. Khuyên thành hắc hán tử cười khổ. Nói ra bây giờ muội muội ta đã không có ở đây ta trên đời này đã không có bất luận cái gì lưu luyến tử trí đã sinh mọi người nghe được im lặng đúng a một mực sống nương tựa lẫn nhau người đã không có ở đây trên đời này đối với hắn mà nói thật là không có cái gì lưu luyến có lẽ trước đó còn có cái kia chính là tự tay xé nát cừu nhân của mình nhưng tại đại thù đến báo một khách này Đã chú định hắn đời này còn sống chính là cô độc Hoàng Y Nữ ngoái nhìn cười một tiếng. Nhân gian trung quy là có đáng giá địa phương, không ngại, nhìn một chút hắc hán tử cười khổ lắc đầu. Nói ra, lâu chủ lúc trước cho phép cũng đã là đại ăn. hắc hán tử trong mắt tử trí càng ngày càng đậm. Hiện tại, ta chỉ muốn đến phía dưới đi xem một chút muội muội ta có hay không chịu khi dễ. Chỉ thế thôi Hoàng Y Nữ ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới cái này hắc hán tử vậy mà như thế bướng bình. Hoàng y hàn nữ khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Nói ra. Nếu là. Bản lâu chủ nói. Thay thái tử điện hạ chiêu ngươi. Ngươi có thể hay không? Nhập ta giang sơn như họa lâu một câu. Chấn động tới ngàn cơn sóng thay thái tử điện hạ. Chiêu ngươi giang sơn như họa lâu bên trong tất cả mọi người. Khiếp sợ nhìn xem hoàng y hàn nữ. Chẳng lẽ, cái này giang sơn như hỏa lâu, là thái tử điện hạ như thế nói đến. Như vậy giang sơn như hỏa lâu uy củ. Chỉ sợ cũng chỉ có thái tử điện hạ có thể không nhìn giang hồ các môn các phái. Trách không được đâu. bổn công tử coi trọng tiểu đào hồng. Tại bổn công tử vạn kim đập xuống. Tiểu đào hồng cũng không nguyện ý phục thị bổn công tử qua đêm. Nguyên lai like nơi này đều là thái tử điện hạ người huyên đài. Ngươi thật có bá lực đâu có đâu có hắc hán tử mộng nơi này Lại là thái tử điện hạ sản nghiệp Hắc hán tử nói ra Thái tử điện hạ bọn thủ hạ mới vô số Ta bất quá là thôn quê thôn phu Làm sao có thể vào thái tử điện hạ pháp nhãn hoàng y nữ nói ra Nếu là thái tử điện hạ chiêu ngươi Ngươi có bằng lòng hay không nhập ta giang sơn như họ lâu Hắc hán tử đột nhiên quỳ xuống Nếu là Thái tử Điện Hạ Chiêu, Thảo Dân, muôn lần chết không từ Thái tử Điện Hạ. Trầm Thương sinh cái tên này đã sớm xâm nhập đến Đại Hạ Hoàng Triều các nơi dân tâm. Vì dân trở lệnh, vì dân. Trinh chiến chỉ vì thiên hạ bách tính. Dành cuộc sống tốt hơn, ngoại định xâm phạm, nhiều lần bị Thái tử Điện Hạ thất bại. Văn Thao Vũ Lược, đều là người trong thiên hạ tấm gương. Đại hạ Nam Nhi trong lòng phàm là có nhiệt huyết, đều đang mong đợi Thái tử Điện Hạ chiêu binh. Một bầu nhiệt huyết, chính như Thái tử Điện Hạ nói tới. Nam Nhi tại thế, không chỉ là vợ con hưởng đặc quyền, càng là. Vì cái gì bảo vệ cẩn thận cái này vạn lý Sơn hà để cho ta đại hạ con dân. Vô luận đến nơi nào, không người dám xem nhẹ, không người dám. Ước hiếp vì ta đại hạ con dân, vĩnh viễn sinh hoạt tại một chốn cực lạc. Bọn họ cũng biết, vùng tỉnh thổ này, thỉnh thoảng nói ra được, cũng không phải trời cao ban cho. Mà chính là, đánh ra tới đại lục chiến trường mở ra. Thái tử điện hạ dẫn trăm vạn thiên binh. Hắc long vì gào thét thương không bụi mù che khuất bầu trời. Vì cái gì, là bọn họ những người dân này có thể vượt qua đã không còn lo lắng đề phòng thời gian. Hát hán tử quỳ trên mặt đất Thảo dân vì thái tử điện hạ Sông pha khói lửa Gió lạnh lạnh thấu xương Bách thảo gãy minh mông sơn mạch liên miên bất tuyệt Có cổ thụ chọc trời Cho dù là lạnh lẽo mùa đông Yêu nguyên cành lá sầm rạp Sinh mệnh lực của nó Đơn giản làm trái nhật nguyệt Luôn hồi đồng giảng Mà tại cách này liên miên bất tuyệt Trong dãy núi Huyết tinh vị đảo nương theo lấy gió lạnh truyền đến hắc luyện ngục nhìn xem chính mình thiên binh nguyên. Một đám ngã xuống. Trong mắt mang theo đau lòng. Đối phương. Chu tước hót vang, liệt diễm đốt thương không giết từng đợt nổ hống, từng đợt công kích Mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Người ngã xuống, không ai là hoàn chỉnh. Chiến trường. Từ trước đến nay tàn khốc. Không chỉ tàn khốc. Mà lại. Ở chỗ này. Nhân mạng. Là lớn nhất thứ không đáng tiền Chu tước trường thương Chu tước đau Bẻ gãy, nhuốm máu Chỉ có cái kia hát long kỳ Chu tước kỳ Chưa bao giờ ngã xuống huyên đệ Đến lượt ta đến một cái gánh lấy hát long kỳ Chu tước thiên binh Lúc này Trên thân không chỉ cắm mũi tên tức thì bị chặt vô số đao, Toàn thân nhuốm máu Chỉ còn lại có một hơi Thế nhưng là Vẫn thằng tóc đứng thẳng gánh lấy hắc long kỳ hắc long kỳ không thể đổ trong miệng toàn bộ đều là máu tại ngã xuống một khắc này chỉ nói ra mấy chữ này liền hai mắt nhắm nghiền huynh đệ dù cho chết hắc long kỳ cũng sẽ không ngược lại từ trong tay hắn tiếp nhận hắc long kỳ ninh phong gào thét phúc phúc tại hắn tiếp nhận hắc long kỳ về sau hai đạo mũi tên phá không mà tới Trực tiếp bắn tới bầu ngực của hắn hoa một ngụm máu lớn phun ra Người ngược lại Hắc Long Kỳ không thể đổ hướng phía sau mình Dùng sức cắm xuống Hắn tựa tải trên cột cờ Cột cờ dựa ở trên người hắn Người không biết ngã xuống bao nhiêu cái Chỉ có cái kia Hắc Long Kỳ Chưa bao giờ ngã xuống qua trên khán đài Đại Nhật Hoàng Triều Thái Tử Phong tại Thiên nhìn xem tình hình chiến đấu thấy lại hướng trầm thương sinh. Trầm thương sinh lúc trước trạng thái tất cả mọi người là biết đến. trên người hắn có tổn thương phong tại thiên nói nhỏ. thời điểm mấy ngày công phu. trầm thương sinh thương quyết định không có khả năng khỏi hẳn. nghĩ đến đây. phong tại thiên nhẫn nại không ngừng chính mình rục rịt nội tâm. dựa vào cái gì ngươi trầm thương sinh có thể cùng chư hoàng triều thánh thượng bình khởi bình tỏa mà chúc ta. cùng là thái tử chúng ta lại chỉ có thể ngồi tại ngươi phía dưới chư hoàng triều nhóm thái tử ánh mắt nhìn về phía phong tại thiên ở chỗ này hiện tại phong tại thiên xem như lớn nhất hàn manh manh nhìn xem phong tại thiên bộ dáng mang trên mặt một tia trào phúng vô chi đồ vật bản thái tử cũng không dám đồng thủ chỉ bằng ngươi phong tại thiên cảm nhận được trong cơ thể mình chí tôn ghi thực lực lòng tin lần nữa trở về Ngươi trầm thương sinh bất quá là dập nát thân thể. Phong tải thiên đứng lên. Cuồng phong mà qua. Cất cao giọng nói. Trầm thương sinh. Có dám đánh một trận canh thứ nhất cầu cách đặt mua A vô địch trí tôn thái tử ra 14 chương 131 chân long khí. Bão gió lạnh gào thét cuốn lên tầng tầng lá rụng giữa sân. Hai quân tiếng chém giết, Bao phủ đại địa tiếng gió. Phong tải thiên đứng dậy cuồng phong bao phủ, tựa hồ tại thời khắc này, hắn phong tại thiên chính là trong gió vương giả, bế nghệ thiên hạ chi thế đột nhiên lan ra, làm đến chung quanh một số hoàng triều thái tử nhao nhao rời xa. Phong tại thiên đứng hàng chí tôn cảnh thiên hạ, không hề có địch thủ. Phong tại thiên tay cầm thiên hạ phong vân, nhìn xuống thiên địa. Hắn là đại nhật hoàng triều thái tử tương lai phải thừa kế đại nhật hoàng triều đế vị. Hắn cũng là nhân gian trí tôn giang hồ không hề có địch thủ. Hắn là gió trưởng khống giả. Hắn là phong tại thiên phong tại thiên nhìn xem trầm thương sinh. một cái dập nát thân thể. dựa vào cái gì ngồi tại long vị phía trên. cùng chư hoàng triều thánh thượng đặt song song phong tại thiên không phục còn lại chư hoàng triều thái tử cũng không phục tất cả mọi người là đông cung chi vị dựa vào cái gì ngươi trầm thương sinh có thể ngồi tại long vị phía trên nhưng bởi vì trầm thương sinh trước đó biểu hiện ra thực lực thần cung cảnh quá mức khủng bố không người dám nói cái gì mà bây giờ phong tại thiên đứng ra bọn họ biết trầm thương sinh lúc trước thổ huyết thời điểm bọn họ phỏng đoán trầm thương sinh thân thể nhất định có thương thế nhưng là Trước đó trầm thương sinh thật sự là thật là đáng sợ. Trong lúc phất tay. Loài kia khủng bố. Khiến cho bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Càng húng hồ. Bọn họ cao nhất cũng chỉ là tại thần thông cảnh. Mà phong tài thiên thì là trí tôn cảnh cho nên. Phong tài thiên cảm thấy. trầm thương sinh thực lực. Hiện tại đã thật to rút lại. Thậm chí. Chỉ sợ cũng chỉ có thần thông cảnh thực lực. Cho dù là trầm thương sinh yêu nguyên có trí tôn cảnh thực lực bằng vào chính mình trạng thái toàn thịnh. Dù cho không địch lại cũng không đến mức bị thua cho nên. Phong tại thiên tâm động. Hắn là hoàng triều thái tử. Trầm thương sinh cũng là thế nhưng là chứ hoàng triều thánh thượng nhóm chỉ nghe qua trầm thương sinh. Đại la thánh thượng lại còn đơn độc đi cùng trầm thương sinh nói chuyện. Tất cả mọi người là cùng một độ cao hoàng triều thái tử. Nhưng lại không có bao nhiêu người biết bọn họ. Thái tử là cái gì đông cung chi chủ. Hoàng triều thái tử dạng này không nhìn bất luận cái gì thái tử chỉ sợ đều chịu không được. Tại chính mình hoàng triều bên trong. Bọn họ cách nào không phải kỳ tài ngút trời thế nhưng là. Một khi hội tụ. Hết thầy phong thái. Toàn bộ bị trầm thương sinh cướp đi. Há có thể chịu phục phong tại thiên bước ra một bước cuồng phong tùy hành. Chầm thương sinh có dám đánh một trận làm phong tại thiên cho là mình, lấy vô địch chi tư đứng lúc đi ra. Coi là tất cả mọi người sẽ đối với mình nhìn với con mắt khác. Nhìn, phong thái tử khí thế kia thật không thẹn cho đại nhật hoàng triều phong phạm. Nhìn, gió này thái tử không hổ là đại nhật hoàng triều thái tử. Quả nhiên khí thế lăng thiên. Đệ nhất thanh niên tài tuấn ha ha. Phong thái tử quả nhiên không hổ là phong thái tử. Cũng dám đứng ra. Cùng cái kia cái gọi là thứ nhất trầm thương sinh nhất chiến chấm. Xem trọng phong thái tử có phong thái tử. Quả nhiên là đại nhật hoàng triều chi phúc khí sinh con. Làm như gió thái tử phong tại thiên một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng Đối diện không sợ gió lạnh. Dường như hắn một người chính là thiên quân vạn mã nhưng phong thái tử đứng trong chốc lát ngoại trừ gió, cùng trong sân chém viết bên ngoài, rốt cuộc không có bất kỳ thanh âm gì. Làm Phong Tài Thiên nhìn về phía còn lại Hoàng Triều Thánh thượng thời điểm. Phong Tài Thiên cảm giác đến ánh mắt của bọn hắn. Có điểm lạ Đại Mỹ Hoàng Triều, Khẳng Vân Thánh nhìn lên Phong Tài Thiên. Sắc mặt của hắn hơi khó coi. Dù sao, mọi người đều biết hai người bọn họ Hoàng Triều ở giữa quan hệ không tệ khẳng vân nhìn xem giống như kẻ ngu nhìn xem phong tại thiên phảng phất tại nói ngươi là đến khôi hài sao đại ấm hoàng triều thánh nhìn lên phong tại thiên cái này đại nhật hoàng triều thái tử thật có súng khí bất quá đại ấm hoàng triều là trong lòng nói ai để cho mình không có đại nhật hoàng triều mạnh đâu đại la thánh thượng một bộ xem trò vui bộ dáng mang trên mặt trêu tức thần sắc ha ha mà sắc mặt khó coi nhất Cũng là Đại Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng. Đại Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng xanh cả mặt. Nhìn xem con của mình. Hai tay, nắm thật chặt tay vịn, Hận không thể hiện tại tự thân lên tràng đem phong tại thiên giết chết thật sự là hắn muốn giết chết Trầm Thương Sinh. Thế nhưng là Trầm Thương Sinh lúc trước đích xác là thần cung cảnh. Cho dù là hiện tại tất cả mọi người lòng dạ biết rõ Trầm Thương Sinh trên thân khẳng định có thương. Ai có thể biết trầm thương sinh thương thế, sẽ sẽ không ảnh hưởng đến trầm thương sinh. Đồng thời, đối với trầm thương sinh ảnh hưởng đến cùng có lớn hay không. Đây đều là vấn đề. Hơn nữa còn đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn nhất chính là, trầm thương sinh ở bên ngoài thế nhưng là còn có hơn 3 triệu thiên binh A hiện tại ra sân. Đều là đại chu tước thiên binh cái kia đại huyền võ thiên binh mặc dù là phù dung sớm nở tối tàn nhưng cái kia thanh thế cùng thực lực trưng bày ai cũng không thể không nhìn húng hồ trầm thương sinh bên người còn có bạch bố y nhìn xem trầm thương sinh không tới giết chúng ta liền sai ngươi ngược lại tốt trực tiếp hô tên khiêu chiến ngươi là muốn chết không đủ nhanh sao phong xương hận không thể tự tay giết chết con của mình phong tại thiên tự nhiên cũng nhìn thấy chính mình mặt của phụ hoàng sắc phong tại thiên nguyên bản khí thế cuồn cuộn bộ dáng đột nhiên biến đến có chút ủy khuất xuống tới chính mình bất quá là muốn chứng minh chính mình bộ dạng này có lỗi sao vì sao chính mình phụ hoàng lại là ánh mắt như vậy một cách trên thân có tổn thương hơn nữa còn không nhẹ trầm thương sinh chẳng lẽ còn đánh thắng được ta một cách toàn thịnh trí tôn cảnh sao phong tại thiên cảm thấy mình thật là khó ta chỉ là muốn tại phụ hoàng trước mặt chứng minh chính mình tại sao như vậy khó a trầm thương sinh mỉm cười không có một tia bất an hoặc là hoảng sợ cười đối phong sương nói ra phong thánh thượng nguyên lai ngài không xuất thủ là ở chỗ này chờ bản cung a phong sương nhìn về phía trầm thương sinh nặng nề nói Trầm Thái tử chấm nhi tử không hiểu chuyện, liền xem như trò cười, ai như thế nào trầm thương sinh ngón tay tại trên lan can đánh hai lần, mở miệng nói ra, Phong Thánh thượng có ý tứ là để bản cung không ứng chiến phong xương lặng lẽ thở ra một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Trầm Thái tử đại nghĩa nhưng Trầm Thương Sinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, "Phong Thánh thượng, bản cung dưới chứng 12 cổ tiên tham dự thiên tướng chiến" Không ai sống sót Ngươi bây giờ nói cho bản cung nói Ngươi nhi tử hướng bản cung khiêu chiến Bản cung lại muốn tránh chi Trừ phi phong thánh thượng nói cho bản cung Bản cung mười hai cổ tiên cái chết Cùng ngươi đại nhật hoàng triều không quan hệ phong xương nghe xong trầm thương sinh nghe được lời này Sắc mặt trắng bệ mười hai cổ tiên chết cùng đại nhật hoàng triều không quan hệ sao phong xương tự nhiên không dám nói thế với Bởi vì trong đó kẻ chủ đạo chính là có Đại Nhật Hoàng Triều. Phong Sương băng Lãnh nói. Trầm Thái Tử. Ngươi không nên quá ngông cuồng. Phải biết. Con ta mặc dù bất thành khí. Nhưng cũng là trí tôn cảnh. Ngươi tuy nhiên đứng. Hàng thần cung cảnh. Thế nhưng là. Thân thể của ngươi như thế nào? So sánh chỉ có Trầm Thái Tử mình biết rồi. a Trầm Thương sinh trên thân. Thương long bào phấn khởi đứng dậy bàn cung thân thể Cũng không nhọc đến phong thánh thượng lo lắng Trầm thương sinh hai mắt Nhật Nguyệt luôn chuyển trầm thấp tiếng long ngâm Tại trầm thương sinh thể nổi quanh quẩn Hiện tại phong thánh thượng lớn nhất hẳn là lo lắng Thế nhưng là nhà ngươi thái tử mình nói xong Trầm thương sinh rung động thương long bào Một bước hướng về phía trước Nhìn xem phong tại thiên bản cung ấm chiến long ngâm mãnh liệt chân long khí đột nhiên từ trầm thương sinh trên thân bạo phát mà đến bao phủ vạn cổ